Thảo, người mang theo ninh nhi, ta dẫn người thẩm vấn một phen. Kỳ thật không cần thẩm vấn, sẽ mở mấy người kia che mặt khăn, lại kết hợp bọn họ dáng người làn ra đánh giá một phen là có thể đủ suy đoán ra bọn họ 89 phần 10 là nam triều quốc người. Lạc vân thường cấp hạ hầu thần cung cấp một loại làm nhân thần trí không rõ dược, hạ hầu thần rót cấp trong đó hai người ăn xong lúc sau, ở bọn họ thần trí không rõ thời điểm bắt đầu để ra nghi vấn. Các ngươi là nam triều quốc ai thủ hạ? Chúng ta lão đại là kinh thành quý nhân, quý nhân, hắc hắc, chỉ cần làm tốt lần này sự tình, chúng ta liền có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hạ hầu thần nhăn lại mi, ôn thanh hỏi, hắn là ai? Không biết, lão đại gặp mặt thời điểm nhiều là mang mặt nạ, thập phần thần bí, nhưng tiền tài chưa bao giờ bạc đãi các huynh đệ. Các người như thế nào gặp mặt? Có việc lão đại cho chúng ta biết, chúng ta chỉ cần chờ hắn mệnh lệnh liền hảo, có việc nhìn thấy hắn thời điểm hồi báo. Ngày thường không chủ động tìm hắn. Nói cách khác đơn tuyến liên hệ, nghĩ như vậy lợi dụng những người này tìm sau lưng người cũng chỉ có thể chờ bọn họ chạm mặt cơ hội. Hạ Hầu Thần hỏi một ít muốn biết, nhưng là không có được đến cái gì hữu dụng tin tức. Cuối cùng, Hạ Hầu Thần quyết định phóng trường tuyến câu cá lớn, liền tính hao phí nhân lực nhiều một chút cũng không sao, tổng so không có manh mối truy muốn hảo. vẫn Thường Có thể hay không làm cho bọn họ thanh tỉnh lúc sau cảm thấy chính mình chỉ là hoàng thần một hồi. Lạc Vân Thường gật gật đầu, vốn dĩ chính là làm cho bọn họ sau khi hôn mê sẽ mất trí nhớ dự vật, nàng nhưng không như vậy buồn, khó được nhân ra đưa tới cửa tới nàng như thế nào không hảo hảo lợi dụng tiểu chứng tôm chảo cá lớn. Hai người thương nghị một phen, cuối cùng làm cho bọn họ rời đi, giấu ở phía trước nào đó rừng cây bên trong, sau đó Lạc Vân Thường làm kia mấy cái bọn bắt cóc tỉnh táo lại. Sao vừa tỉnh tới mấy người liền cảm thấy đầu góc có điểm không đúng, giống như đánh một chút buồn ngủ. Sau đó liền phát hiện thân thuyền đông đưa đến lợi hại, trong đó một cái khỉ ốm lập tức hét lên, láo ngũ, ngươi như thế nào làm, thuyền đều phải đông ngạ. Thảo, láo tử đã ở nỗ lực, ai biết nơi này có cái đá ngầm à. Hung hung hổ hổ nếu tựa hổ căn bản không biết chính mình hôn mê quá, sau đó thật vất vả thao túng thuyền bình thường chạy lên. Bọn họ liền phát hiện người đều tụ tập ở đầu thuyền đem bắt được con tin cấp quên đến mặt sau đi. Không xong. Trước hết gầm lên cái kia người bịt mặt soát địa nhằm phía đuôi thuyền. Đáng tiếc, hắn vẫn là đã muộn một bước, mới vừa tiến lên liền nhìn đến hạ hầu thần ôm lạc vân thường dẫm lên một khối tấm ván gỗ đạp thủy mà đi. Ta thảo. Khi ốm bọn bắt cóc tức giận mắng một tiếng, ngay sau đó hướng hồi trên thuyền tìm ra một phen cung tiễn, kéo cung bán tên. Mục tiêu đương nhiên là hạ hầu thần hai người. Veo vai tiếng, tam tiễn kề phát, hướng tới bọn họ phong tới, lạc vân thường ánh mắt lạnh lùng, hạ hầu thần lại là vây vây ống tay háo, kia tam chi mũi tên liền lấy lôi đỉnh chi thế phản xạ trở về, a kia bắn tên người tránh thoát trong đó hai chi, lại bị mặt khác một chi bắn tới cánh tay, trực tiếp xuyên thủng đau đớn làm hắn kêu thảm thiết lên. Nhị ca, ngươi còn hảo đi. Lan, xem ta như vậy còn có thể hảo. Kêu làm sao bây giờ? Chạy nhanh tìm địa phương ngừng sau đó chúng ta bỏ thuyền chạy lấy người, trước cho ta băng bó miệng vết thương. Hoán hận nhìn hạ hầu thần đem người mang đi, là mang đội người khỉ ốm thực mau liền hạ lệnh đảo vong. Quả nhiên, không đợi bọn họ cấp bờ, hạ hầu thần an bài hộ vệ liền bắt đầu bắn tên, nhân ra cũng không phải là đơn thuần bắn tên, mà là bắn hỏa tiễn, hiển nhiên dụng tâm đáng giận chính là muốn tiêu chết bọn họ. A Phi, đây là ở Thủy Thượng, sao có thể tiêu chết? Bọn họ khẳng định là muốn buộc bọn họ xuống nước sau đó lên mở, cuối cùng mục đích chính là muốn bắt sống bọn họ. Hừ, đừng bởi vì hắn ngốc, khi ốm híp mắt lập tức hạ lệnh, cấp tốc đi trước, tùy thời chuẩn bị xuống nước chạy trốn, đến lúc đó phân ba đường đi. Chỗ cũ hội hợp là, nhị ca, chờ bọn họ binh phân ba đường chạy trốn thời điểm, thiệt hại hai cái tiểu đệ, may mà mặt khác hai lỗ người không coi truy binh, làm cho bọn họ tránh được một kiếp. trên thực tế, kia hai lộ là hạ hầu thần cố ý cho bọn hắn lưu lại đường sống, mục đích tự nhiên là vì truy tung bọn họ chờ đợi ca lớn. Lúc này, hắn đã mang theo lạc vân thường mẫu tử ở phụ cận thị trấn lấy lòng tân xe ngựa, tuy rằng không xa hoa, nhưng trong xe ngựa lại là cực kỳ thoải mái, mẫu tử hai muốn ở trong xe ngựa ngủ gì đó đều thực phương tiện. Chúng ta này liền đi rồi, lạc ra đồ vật ngươi giúp ta kiểm kê bán đi, đến lúc đó tiền bạc giao cho ta đại ca. Ngươi mặt sau rời đi cẩn thận một chút, tuy rằng trước mắt ngươi cái kia ca khả năng còn không có tưởng đối với ngươi thế nào, nhưng lòng người khó rõ, ai biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Ơn, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm. Nhanh chóng làm thủ hạ chuẩn bị một con ngựa xe thức ăn đồ dùng gì đó, xác định chuẩn bị đến thỏa đáng, hạ hầu thần mới làm bên người hộ vệ bảo hộ bọn họ mẫu tử rời đi. Mà hắn tắc mang theo hai cái hộ vệ vội vàng trở lại kinh thành vương phủ đi. Lạc ra cùng tần ra đều sự tình hắn đều phải hỗ trợ xử lý, mà chính hắn kế hoạch cũng muốn lập tức triển khai, trước rời đi kinh thành đi hắn sở quản hạt quân doanh, sau đó lại mưu mặt khác. Chờ hạ hầu thần trở lại tứ vương phủ thời điểm lại phát hiện thái tử điện hạ cùng thái tử phi cùng với hắn kia mẫu phi đều còn ở tứ vương phủ bên trong, càng buồn cười chính là bọn họ còn sai sử tứ vương phủ hạ nhân đem bọn họ đương chính chủ hầu hạ đến hảo hảo. Thấy như vậy một màn. Hạ hầu thần không biết nên như thế nào miêu tả trong lòng tư vị, dù sao thực phức tạp, toàn khổ cay đều có, chính là không có ngọn. Lao tứ, ngươi đã trở lại, mau ngồi xuống đi. Hoàng quý phi nương nương quan tâm nhìn hắn, vẻ mặt từ ái. Hạ hầu thần ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bọn họ ba người, mẫu phi các ngươi như thế nào còn không có đi. Hoàng quý phi mặt tối xâm lại, thương cảm nói, lao tứ, ngươi đây là quái mẫu phi sao? Hiện tại nói này đó có cái gì ý nghĩa, nếu các ngươi đều được như ước nguyện, nên về nhà đi mới là, còn lưu tại ta địa phương là muốn cho ta càng thêm minh bạch chính mình vô năng sao. Tứ đệ, ngươi hẳn là biết ta cũng là bức với bất đắc dĩ, vì thơ thơ cùng hài tử, ta không thể không như thế lựa chọn. Nga, thái tử điện hạ lời nói có lý, như vậy, phía trước ngươi nói sẽ bồi thường vân thường, hiện giờ, người cứu về rồi. Ngươi muốn bồi thường nhiều ít mới có thể tỏ vẻ ngươi đối thái tử phi cùng ngươi cái thứ nhất nhi tử coi trọng đâu 100 vạn bạc trắng như thế nào, nói vậy thái tử phi hơn nữa hoàng thái tôn vẫn là đáng giá cái này giới đi. Bạch thi thi sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ không thể tin được trừng mắt hạ hầu thần, tứ hoàng đệ, ngươi như thế nào, sao lại có thể nói như thế. Như thế nào, thái tử hoàng huynh là không tính toán nhận trướng, liền muốn cho ta thê nhi bạch bạch bị khi dễ một hồi. Liên quan bồi thường cũng bất quá là thuận miệng nói nói. Thái tử đối thượng hắn lánh đạm ánh mắt trong lòng một đổ. Hảo, 100 vạn bạc trắng ta cấp, nhưng nếu tứ đệ ngươi thật muốn vì một cái lạc vân thường như thế, như vậy, lần này sự tình liền tính tiền hóa thanh toán xong, ngày sau ta sẽ không đối này có bất luận cái gì ấy nấy. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 101, rời đi. Nhìn đến thái tử như thế tư thái. Hạ hầu thần đạ mặc đáp hảo. Trong lòng nhịn không được tự dê ước, lúc này cũng không thấy được hoàng huynh hắn có bao nhiêu ấy nấy, thật đương hắn một chút cũng không hiểu biết hắn sao. Trước kia hắn liền ở nhị hoàng huynh đối đai thân phận so với bọn hắn thấp người kỳ thật là không bỏ ở trong mắt, liền cùng rất nhiều vương công quý tộc giống nhau, không đem những người khác đương người xem. Vì bất việc, hạ hầu thần còn trực tiếp mở miệng muốn ngân phiếu, không cần bạc, mang theo không có phương tiện, tiền mặt không đủ. Không quan hệ, hán nguyện ý tiếp thu vàng bạc tài bảo tương đương, cái gì Nam Hải Trân Châu A, huyết ngọc san hô A, bảo bối ngọc thạch A, dù sao đáng giá đều có thể cấp tới. Hoàng quý phi nương nương thấy như vậy một màn quả thực tâm can đau, bạch thi thi càng là thịt đau, nghĩ vậy chút bảo bối sau này đều sẽ bị hạ hầu thần giao cho lạc vân thường nữ nhân kia nàng trong lòng liền thập phần không thoải mái, rõ ràng mấy thứ này hẳn là thuộc về nàng, lại bị hạ hầu thần muốn đi cấp nữ nhân khác. Đáng giận. Nàng chính là Thái tử Phi, con trai của nàng là Hoàng Thái Tôn, Lạc Vân thường như vậy một cái thiện mệnh, đổi bọn họ mẫu tử là nàng vinh hạnh hảo sao. Không thể không nói, người tư tưởng cũng là thực dễ dàng bị ăn mòn, trước kia bạch thi thi là cảm thấy chính mình xuất thân không cao, nhưng nàng phẩm tính cao khiết không giống người thường, gà cho Thái tử lúc sau, nàng liền rất mau đại nhập Thái tử Phi nhân vật, cảm thấy chính mình thân phận cao quý, những người khác đều là con kiến hẳn là vì nàng phục vụ. Nhìn hạ hầu thần đem những cái đó bảo bối nghiệm chứng trăng dương, bạch thi thi nhịn không được sâu kín thở dài, không thể tưởng được tứ đệ ngươi vì một cái lạc vân thường muốn như thế đối đại với chúng ta này đó trí thân người, thật là làm ta thất vọng. Thái tử phi nói đùa, vân thường chính là thê tử của ta, không phải người ngoài, ngươi trong lòng ta xa không bằng nàng quan trọng. Bạch thi thi tức khắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến ngực đau. Rõ ràng đã từng là nàng tình nhân, hiện giờ trở mặt liền không nhận người, thật thật là vô tình a Lạc vân thường nữ nhân kia như thế nào liền như thế có thủ đoạn, đem hắn câu đến đầu góc tròn váng. Liền tính ta không bằng nàng, như vậy, mẫu phi đâu, thái tử điện hạ đâu, bọn họ chính là ngươi trí thân đi. Hạ hầu thần quét bọn họ liếc mắt một cái, mẫu phi, thái tử phi cùng ngươi tôn tử đã bình an cứu về rồi, ngươi có thể hồi cung hảo hảo nghỉ ngơi, ở chỗ này. Ta sợ ngươi không thói quen. Hoàng quý phi đối thượng tiểu nhi tử tầm mắt trong lòng run lên, trong lòng biết hôm nay hành động thương tổn tiểu nhi tử, cũng không hảo nói cái gì nữa, vạn nhất đem tiểu nhi tử đẩy đến xa hơn liền không ổn. Thở dài, nàng rất là bất đắc dĩ nói, lao tứ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mâu phi ai đều ái, nhưng chúng ta thân ở hoàng gia người, liền không thể không suy xét đến đại cục Hôm nay việc ta biết ủy khuôn người, nhưng vì tương lai, Mẫu phi không thể không như thế lựa chọn. Nếu ngươi trong lòng không thoải mái, mẫu phi hồi cung chính là, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Dứt lời khiến cho người bãi giá hồi cung. Thái tử cùng thái tử phi một ngày lấy ra đi 100 vạn bạc tự nhiên cũng vô tâm tình nói cái gì nữa, kia chính là một tuyệt bút tiền A. Cho nên bọn họ cũng không nghĩ lại đối mặt hạ hầu thân đánh cái gì thân tình bài, hai vợ chồng song song quản gia còn. Trống rông phòng khách rừng ở hạ hầu thần trong mắt như vậy châm trọng, trí thân người. Mẫu tử là trí thân nói, con hắn cùng hắn liền không phải trí thân sao. Mẫu phi bọn họ như thế nào không biết xấu hổ nói ra nói vậy tới, rõ ràng muốn cho hắn đem lạc vân thường mẫu tử xếp hạng phía sau bọn họ đối đãi hắn thoạt nhìn chính là như vậy xuẩn, phân không rõ thân sơ viễn cận người sao. Vương ra, đã rửa theo ngươi phân phó đi làm, ngày mai hẳn là liền xem tới được hiệu quả. ân bổn vương đã biết. Náo nhiệt mấy ngày vương phủ, hiện giờ lại quẳng cũng ẽ. Nhi tử hoan thanh tiếu ngữ còn không có ấp nhiệt hán vương phủ liền không thể không tránh đi cái này địa phương. hắn thật đúng là vô năng A Có lẽ vân thường vẫn luôn chính là đối. Chân chính đau quá nhân tài có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình yêu cầu cái gì. Đối phương lại là cái dạng gì người. Quên thế. Đau đầu nằm ở trên giường. Hạ hầu thần trong đầu quay cùng cùng lạc vân thường nhận thức lúc sau một ít điểm điểm tích tích. Nếu không phải quyền thế không đủ, nàng dùng đến tránh ở vương gia thôn chịu khổ, dùng đến tự mình trèo đèo lội suối đi tìm dược thảo cấp nhi tử chữa bệnh giải độc. Đáp án là khẳng định, nếu bọn họ có cũng đủ quyền thế, rất nhiều là đều có thể trực tiếp hạ lệnh để cho người khác đi buôn ba vất vả. Mấy ngày kế tiếp, kinh thành người đều biết tứ vương gia vương phi cùng nhi tử bởi vì cứu thái tử phi cùng hoàng thái tôn mất tích, bị không rõ nhân sĩ bắt góc. Lạc gia đại thiếu cũng lo lắng muội muội cũng rời đi Kinh Thành đi tìm muội muội Thái tử điện hạ vì chính mình thê nhi hy sinh tứ vương gia thê nhi sự tình liền như vậy không hề che lớp chuyển ra đi, mọi thuyết xôn xao, Kinh Thành mới nhất bắt quái lại náo nhiệt lên. Mặt ngoài, chuyện này đối Thái tử đích sắc vô pháp thương gần động cốt, rốt cuộc ai cũng không dám nói cứu Thái tử phi cùng Hoàng Thái tôn là không nên. Nhưng... Ngầm không ít văn võ bá quan đều bắt đầu âm thầm cân nhắc thái tử như thế phẩm tính rốt cuộc có thể hay không đi theo, gặp được nguy hiểm liền thân đệ đệ thê nhi đều có thể không chút do dự đẩy ra đi người, này đức hạnh, bọn họ là ở không dám yên tâm A Tuy nói quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nhưng ngươi như vậy buộc nhân ra hy sinh rõ ràng liền bất đồng. Ngươi ủng hộ tự nguyện vì ngươi chết là một chuyện, bị buộc hy sinh lại là một chuyện, tính chất hoàn toàn không giống nhau. Chuyện này hồn áo huyên náo lan truyền mấy ngày, thái tử phủ bên kia không biết ai vô tình thả ra tin tức, nói tứ vương ra bởi vì tứ vương phi mẫu tử xảy ra chuyện hướng thái tử tác muốn 100 vạn bạc sự. Trong lúc nhất thời, đề tài này lại bị người đẩy lên rồi, thái tử ích kỷ là vì ô hiếm thê nhi, kia tứ vương ra đâu, thê nhi xảy ra chuyện hắn tắc muốn 100 vạn xong việc đại biểu cái gì. Thuyết minh tứ vương ra cũng không phải như vậy chân ái tứ vương phi a chiến thần phẩm tính cũng không phải như vậy cao khiết sao. Hạ Hầu Thần cũng mặc kệ bọn họ tin đồn nhảm nhí, kiên nhẫn chờ mấy ngày, chờ đến tần đại nhận từ quan được đến phê chuẩn, sau đó về quê Quy ẩn lúc sau, hắn cũng chờ lệnh trở về biên quan đóng quân bảo hộ quốc gia, cũng nói thẳng đời này cũng chỉ muốn làm cái chiến thần, lãnh binh tắc chiến, không nghị tham cùng triều đỉnh phân tranh. Sau này cái kia huynh đệ kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn liền phụ trợ cái kêu huynh đệ bảo hộ Đông Vân Quốc. Nói cách khác Tứ vương gia hắn từ đây trung lập, sẽ không đứng ở thái tử này một cái đội ngũ. Mặt khác hoàng tử đương nhiên là hỉ thấy nhạc nghe, toàn bộ trong tối ngoài sáng châm trọc thái tử đem tốt nhất huynh đệ cấp đắc tội. Bất quá, đừng nói lao tứ, chính là bọn họ bên trong bất luận cái gì một người, nếu có huynh đệ vì chính mình thê nhi hy sinh bọn họ thê nhi, vẫn là bức bách hình thức, bọn họ cũng có thể không ngừng là trung lập đơn giản như vậy, còn sẽ trở mặt thành thù đâu. Ừ. Làm thái tử khoe khoang, liền xem hắn thiếu lao tư cái này phụ tá đắc lực sau này năng lực nhiều ít. Mùng 7 tháng 7, thất tịch lễ tình nhân một ngày này, tứ vương gia rời đi kinh thành nhật tử. Mấy cái thành niên hoàng tử đều tới tiện đưa, đại vương gia mấy cái đều là cười tủng tỉm nói khách khí lời nói, tứ hoàng đệ, sau này ở bên ngoài có chuyện gì khó xử cứ việc chuyển tin trở về cùng các ca ca nói, các huynh đệ nói như thế nào đều là người trong nhà. Giúp được với chúng ta tự nhiên giúp. Đúng vậy, mặc kệ như thế nào chúng ta đều là huynh đệ. Đa tạ đại hoàng huynh cùng vài vị hoàng đệ, huynh đệ ta lần này rời đi chỉ nghĩ đi bổi chính mình thê nhi quá bình tĩnh nhật tử. Kinh thành cái này địa phương thật sự không thích hợp ta loại tính cách này, bảo vệ quốc gia ta tự hỏi còn có vài phần bản lĩnh, nhưng ứng phó những cái đó quyền mưu quỷ kế ta không am hiểu, lần này rời đi, nếu vô đại sự, ta sẽ không lại đặt chân kinh thành. Cho nên, ta vương phủ cùng lạc ra đại trạch nếu là có thể, còn hy vọng vài vị huynh đệ giúp ta coi chừng một chút, đừng làm cho không có mắt động nhà của chúng ta. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 102, 2 vách mạch rừng. Hảo thuyết hảo thuyết, kẻ hèn việc nhỏ, các huynh đệ khẳng định giúp ngươi xem trọng. Bất quá, đệ muội bên kia có tin tức sao? Đại hoàng huynh quan tâm hỏi một câu. Hạ hầu thần hơi hơi mỉm cười. Làm phiền đại hoàng huynh quả niệm, thật không dám dấu dếm, ta đã cứu trở về nàng, tốt xấu ta còn là một cái chiến thần, nếu liền chính mình thê nhi đều bảo hộ không được, còn có cái gì thể diện đi thống lĩnh thiên quân văn mã? Bất quá, kinh này một chuyện, ta không nghĩ làm cho bọn họ lại chịu ý khuất, cho nên cứu trở về kia một ngày liền phái người đưa bọn họ rời đi. Đại vương gia vài người nghe vậy đều nhịn không được sừng suốt, kể từ đó. Đệ mỗi tử hồ không có tiến cung thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu bọn họ đi. Hạ hầu thân đạm đạm cười, không có gì, dù sao đối phụ hoàng mẫu phi bọn họ tới nói, vân thường bọn họ nơi nào có thái tử phi cùng hoàng thái tôn quan trọng, bọn họ quan tâm thái tử điện hạ con vợ cả liền hảo, nhà ta đại khái cùng kinh thành khí hậu không hợp. Tuy rằng hắn che dấu rất khá, nhưng các huynh đệ vẫn là thấy được hắn đáy mắt chợt lóe rồi biến mất tử dê ước. Hảo, hôm nay như vậy đừng quá. Bất luận tương lai bước lên ngôi vị hoàng đế chính là vị nào huynh đệ, ta đều hy vọng mọi người xem ở huynh đệ một hồi phân thượng, không cần quá tàn nhẫn. Lời này, nhưng không ai ứng. Hạ hầu thần tự nhiên cũng không cần ai tới trả lời, chỉ là cưới lên đại mã, vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái cấp. Các huynh đệ, sau này còn gặp lại, đại gia bảo trọng. Đại vương ra bọn họ mấy cái nhìn hạ hầu thần rời đi, trong lòng mạc danh có chút phiền muộn. Muốn nói hiện giờ ai nổi bật nhất thịnh, đương nhiên là thái tử. Thái tử nhất định, đã nói lên đó là phụ hoàng tuyển định người thừa kế, hơn nữa hoàng quý phi cho tới nay chính là phụ hoàng sủng ái nhất phi tử, tuy không phải hoàng hậu, lại so với hoàng hậu càng tốt, hoàng hậu tôn quý lại như thế nào, cả đời không con, đây là lớn nhất bi ai. Hiện giờ, một mẹ đẻ ra lão tư ở gặp được ích lợi xung đột thời điểm, phụ hoàng lựa chọn đều là thái tử một nhà. Có thể thấy được bọn họ mấy cái huynh đệ bên trong thái tử là như thế nào được xuống ái. Ngươi nói phụ hoàng không có ra mặt. Ha ha, hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi xuất hiện ở tứ vương phụ trợ giúp thái tử điện hạ, đó chính là phụ hoàng ngầm đồng ý sự tình. Bằng không, hoàng hậu nương nương như thế nào ra mặt. Bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ cái nào không biết hoàng hậu nương nương đại biểu chính là hoàng đế ý tứ, hoàng hậu nương nương không còn. Cho nên không tồn tại thiên hương Cái nào hoàng tử vấn đề Bất luận ai đăng cơ vi đế Nàng đều là ổn ngồi thái hậu một vị trí Cho nên Nàng không cần phải nâng đỡ ai Chỉ cần không nghị trên lưng bất hiếu đều dành Cái nào hoàng tử thượng vị đều cần thiết cung phụ nàng Được rồi Khó được các huynh đệ hôm nay tề tụ một đường Lão nhị không tới liền tính Chúng ta anh em mấy cái cùng nhau ăn một đốn đi thôi Hôm nay đại ca mời khách Hảo à Khó được đại ca muốn hào phóng một hồi, chúng ta cần phải rộng mở cái bụng ăn một đốn mới là Ha ha, đối đầu, đi thôi. Bỏ xuống cái kia vị trí chi tranh, bọn họ những người này muốn cùng nhau ăn bữa cơm vẫn là thực dễ dàng thích, ngày thường ám đấu là một chuyện, mặt ngoài giống nhau đều sẽ không xé rách mặt. Vài người mới vừa đi đi lên kinh thành lớn nhất tựu lầu, Minh Ngọc Lâu, liền nhìn đến mộ trương trên bản quen thuộc bóng người. Cũng không phải là nổi bật chính thịnh thái tử phi Bạch Thi Thi sao. Đại vương ra vài người nhìn nhau, nữ nhân này ra tới nơi này làm cái gì? Con vi bước tới, liền nghe được Bạch Thi Thi bên người nhà hoàng an ủi nói, tiểu thương, ngươi không cần thương tâm, tứ vương ra lần này khẳng định là nhất thời chi khí, hắn qua đi như vậy quan tâm ngươi, hiện giờ phòng trừng cũng chính là dợ dối, cứu ngươi khẳng định là vui. Chính là, Lạc Vân Thường kia nữ nhân tính cái gì à? Bất quá là một cái thương hộ nữ, liền tính cấp tứ vương gia sinh hài tử, cũng sẽ không được đến tứ vương gia tâm. Bởi vì A, các nàng đều biết, tứ vương gia tâm đã sớm cho nhà bọn họ tiểu thư đâu. Hừ, Lạc Vân Thường hoặc là nữ nhân khác đều đừng nghĩ theo chân bọn họ tiểu thư tranh. Mê Chi tự tin hai cái nha hoàn đúng là Bạch Thi Thi từ nhỏ liền theo bên người nha hoàn, đối tứ vương gia cùng Bạch Thi Thi sự tình các nàng xem như xem ở trong mắt hâm mộ ở trong lòng cũng thập phần tự tin tứ vương ra đối bọn họ tiểu thư là chân ái. Liên tính hiện giờ làm ra gì tình biệt luyến biểu hiện cũng nhất định là vì nhà mình tiểu thư tốt, rốt cuộc bọn họ tiểu thư đã gả cho thái tử. Các ngươi không hiểu, lần này thần ca ca phòng trừng là thật sự sinh khí. Bằng không, hắn sẽ không như vậy cùng tuyên ca ca chí khí. Bạch thi thi buồn dầu nói, vẻ mặt yêu thương nhìn ngoài thành phương hướng, rất có một loại đa sầu đa cảm bộ dáng. Đại vương ra mấy người hiên lặng lựa chọn một cái cách vách phòng, không hề răng, nghe cách vách phòng Thái tử Phi cùng nhà hoàn nguồn luận. Nghe nghe bọn họ đều có chút tưởng phun, Thái tử Phi nơi nào tới tự tin, cảm thấy Lao tứ sẽ ở nàng là lơi hong bướm di tình biệt luyến lúc sau còn đối nàng có tình có nghĩa. Mẹ nó, người khác không biết sao lại thế này, bọn họ mấy cái còn không biết sao. Rõ ràng là nữ nhân này nhìn đến lão nhị đương Thái tử, liền tìm một cái cơ quăng Lao Tư. Sau đó gả cho lão nhị Loại này nữ nhân cũng không biết láo nhị coi trọng cái gì Sẽ trang đáng thương thiện lương nữ nhân một đống Nếu là bọn họ Tuyệt đối không cần lựa chọn như vậy Nữ nhân đương chính thề Quả thực đầu góc có bệnh Tấm tắc Không thể tưởng được Thái tử Phi là cái dạng này tâm tư thiết, Đã ăn trong chén lại nhìn trong nổi nữ nhân Vò lớn Nàng bất quá là trong đó một cái thôi Có nữ nhân đâu Luôn cho rằng chính mình mị lực rất lớn không chỉ có mê hoặc chính mình nam nhân, còn có thể đủ mê hoặc bên ngoài xuất sắc nam nhân, này sẽ làm các nàng cảm giác tốt đẹp, cảm giác về sự ưu việt. Nói trở về, lần này kia nữ nhân thật là ở lão tứ địa bản sinh hạ nhi tử. Hắc hắc, các ngươi nói, kia rốt cuộc là của ai? Đại vương ra một phách cửu vương ra đầu dưa, "Xuẩn, lao tứ lại thế nào cũng không có khả năng làm loại chuyện này. Chính là, cựu đệ ngươi quá ngây thơ rồi." Cửu vương ra bĩu môi ta là không các ngươi nghĩ đến nhiều, nhưng là, đưa tới cửa nữ nhân, nam nhân giống nhau đều sẽ hưởng dụng hảo sao. Cho nên nói ngươi xuẩn, chúng ta như vậy thân phận còn sợ không nữ nhân như dùng, dùng đến nhặt người khác hàng xì cô tạn. Ách! Cũng đối Nga. Có điểm đơn xuẩn cửu vương ra thở dài, xem ra là thái tử phi chính mình tự mình đa tình, tứ ca đối nàng là không có ý tứ lạc. Liên ở ngay lúc này bọn họ lại nghe được cách vách truyền đến Thái tử Phi trong đó một cái nha hoàn thanh âm. Tiểu thư nô tỷ nghe nói tứ vương gia còn ở điều tra kia hai cái nha hoàn sự tình. Tuy rằng bọn họ đều đã chết, nhưng nô tỷ lo lắng có một ngày sẽ bị tứ vương gia tra ra chuyện đó cùng nô tỷ có quan hệ. Xuân, lúc ấy ngươi liền không nên nhiều chuyện, tuy rằng ta là không thích nàng, nhưng cũng không muốn hại nàng thanh mạng. Ngươi làm điều thừa xui khiến kia hai nha hoàn cuốn khoản đào tẩu, này không phải rơi vào nhược điểm sau. Tiểu thư, đều do nô tì hiểu sai ý, cho rằng tiểu thư ngươi không thích nàng liền tưởng, ngươi có sai, cầu tiểu thư nhất định phải cứu nô tì. Đứng lên đi, kia hai nha hoàn đều đã chết, thật muốn tra được trên người của ngươi ta sẽ khuyên thần ca ca, tin tưởng điểm này mặt mùi hắn sẽ cho, dù sao lạc vân thường cũng không có việc gì. Đại vương ra hiếp hiếp mắt. Nhà hoàng cuốn khoảng chạy trốn A, xem ra là cùng lão Tứ có quan hệ đâu. Tin tức này đưa ra đi không biết có thể hay không đổi một thân tình trở về. Vài người nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng có một cái quyết định, coi như làm là vài người đưa cho lão Tứ một cái tiểu lễ vật đi. S đầu phát càng tân E, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 103, bị ảnh hưởng cựu vương ra Ba ngày lúc sau, Kinh Thành truyền ra một cái khác bát quái tin tức. Thái tử phi bên người nào đó bên người nha hoàn ban đêm bị nhân sinh sinh đánh gãy một bàn tay một chân, từ đây trở thành phế nhân. Kia thảm dạng trực tiếp kinh hách tới rồi thái tử phủ nhất bang hạ nhân, quan trọng nhất chính là kia nha hoàn cho ở còn dùng huyết viết bốn chữ trừng phạt đúng tội. Chuyện này không chỉ có phế đi thái tử phi một cái bên người nha hoàn, càng là làm thái tử phủ mặt mũi đã chịu đả kích, thủ vệ nghiêm ngặt thái tử phi bị người dễ như trở bàn tay xâm nhập còn phế đi một người. Tóm tắt Thật vì Thái tử Phủ An Nguy lo lăng A. Chỉ có đại vương ra vài người gặp nhau một đường thời điểm cười thầm không thôi, vài người lại tìm cơ hội tụ ở bên nhau uống rượu nói chuyện thiếm. Tấm tắc, lần này lão nhị cần phải tức chết rồi. Bất quá một cái nha hoàn, khí cái gì. Kia cũng là ở hắn điệu bàn bị người phế bỏ, đủ để thuyết minh hắn an toàn cũng không phải như vậy bền chắc sao. Ít nói này đó có không, dù sao cùng chúng ta không có can hệ liền hảo. Bất quá, lão tứ lần này đủ tàn nhận A, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, xem ra kia chủ tớ nói được không đúng a nhân ra lão tứ căn bản là đối nàng không có cảm tình sao. Vô nghĩa, đều vứt bỏ chính mình đầu nhập người khác ôm ấp, thích nàng đều là tiện A Cựu vương gia cảm thấy hảo sảng, hắn nhất hiếm lạ nhìn đến mỹ nhân bị ngược đầu, ghét nhất những cái đó giả mù sa mưa nữ nhân, đặc biệt là chán ghét những cái đó giả mù sa mưa trang ô nu. Hậu cung quá nhiều như vậy nữ nhân, hắn đã chán ghét cực kỳ. Hiện giờ hắn liền thích đơn giản người cùng sự. Di, kia không phải thái tử phi sao, nàng nha hoàn đều như vậy thảm, nàng cư nhiên còn có tâm tư tới đi dạo phố. Tam vương ra nghi hoặc nhìn về phía đường cái mô một chỗ. Mặt khác mấy người cũng xem qua đi, lại nhìn đến Bạch Thi Thi đang cùng một người nam nhân đi lên đối diện trà lâu. Mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng tính tiền. Sau đó đi cách vách trà lâu, lại tuyển bạch thi thi cách vách phòng đi ngồi. Tấm tắc, hôm nay không biết có thể nghe được cái gì góc tưởng. Có thể hay không phát hiện thái tử điện hạ bị đội nón xanh đâu. Hào kích động Nga. Mấy cái ý xấu vương gia lúc này đều ấu trí một phen. Đại vương gia, tam vương gia, thất vương gia, bát vương gia cùng cửu vương gia 5 cái đại nam nhân lần đầu tiên có tâm hữu linh tê nhất điểm thông thời điểm. Ngồi ở cách vách phòng. Lạng lặng không nói lời nào, liền uống trà. Không một hồi, cách vách người bắt đầu nói chuyện. Thơ thơ, ta nghe nói ngươi người ở Thái Tử Phủ đã xảy ra chuyện, rốt cuộc sao lại thế này. Bạch Thi Thi vẻ mặt tái nhật, nhu nhược đáng thương nói, ta cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này, nhưng ta hoài nghi lần này cùng Tứ Vương ra có quan hệ. Xuân Lan mấy ngày hôm trước mới cùng ta thẳng thắn một sự kiện, sau đó nàng liền có chuyện. Rốt cuộc chuyện gì? Bạch Thi Thi đem bên người nha Hoàn Xuân Lan đã từng xui khiến Lạc Vân Thường bên người hai cái nha hoàn quấn khoản đảo tẩu sự tình nói một lần, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, thê lương nói: "Nam tử tình nghĩa luôn là như vậy dễ biến, lúc trước hắn cũng là đối ta ôn nhu có thêm, cái gì đều theo ta, ta bởi vì trên đời này sùng ái nhất ta người chính là hắn. Không thể tưởng được hiện giờ vì một cái Lạc Vân Thường, hắn sẽ như vậy đối đãi ta." Dù cho Xuân Lan có sai, Nhưng lạc vân thường không phải không chết sao. Hắn như thế nào không xem ở ta mặt mũi thượng buông tha Xuân Lan một hồi. Hiện giờ nhưng hảo, người khác đều đang xem ta chê cười đâu. Hạ hầu thần đã rời đi kinh thành, hắn như thế nào biết chuyện này. Bạch thi thi nghĩ nghĩ, đông dưng trắng mặt, kia sự kiện các nàng rất ít đề. Mấy ngày trước nếu không phải bởi vì tâm phiền ý loạn, nàng ở tiểu lầu cũng sẽ không cùng Xuân Lan bọn họ nói những cái đó sự. Chẳng lẽ... Chính là ngày đấy bị người nghe lên đến. Nhưng bên người nàng có ám vệ bảo hộ A, hẳn là không đến mức bị người giám thị mới là Lúc này Bạch Thi Thi còn không có nhớ tới bên người nàng ám vệ bị hạ hầu thần rút về, mà thái tử tuy rằng an bài ám vệ, chính là thái tử có mệnh, không cần cùng thật chặt, cấp thái tử phi nhất định tự do không gian. Như vậy liền dẫn tới có người ở Bạch Thi Thi bên người phòng uống trà ăn cơm gì đó, ám vệ đều sẽ không can thiệp. Đồng thời bọn họ cũng sẽ không nghe lén bạch thi thi sự. Thơ thơ, ngươi làm sao vậy? Bạch thi thi che miệng, nửa ngày thở dài, không có gì, đại khái là thai vách mạch dừng đi. Dù sao ta cũng không đối lý, chỉ tiếc Xuân Lan cái này trung tâm vì ta nha hoàn. Tứ vương ra bên kia, thơ thơ ngươi vẫn là đường liên lụy, ngươi hiện giờ thái tử phi, nên buông liền buông. Lấy hay bỏ lấy hay bỏ, có được có mất. Ta lại làm sao không biết? Nhưng hiện giờ thái tử bên người còn có Mỹ tiểu nương làm bạn, dù cho hắn sùng ái ta, nhưng một tháng vẫn là có 3 phần trong lúc nhất thời là không thể làm bạn ta, ta lý giải hắn, nhưng là trong lòng vẫn là khó chịu. Rõ ràng lúc trước hắn hứa hẹn chỉ yêu ta một người, chỉ sủng một mình ta. Hiện giờ lại muốn phân cho người khác, lòng ta không cam lòng lại bởi vì chính mình xuất thân không thể nề Hà Thái tử phi vốn dĩ liền phải chịu đựng thường nhân không thể nhẫn, thơ thơ. Đây là ngươi trở thành thái tử phi đại giới, lúc trước ta khuyên quá ngươi, nếu là từ bỏ tứ vương ra, thân phận tuy rằng cao, nhưng chưa chắc càng hạnh phúc. Ngươi hối hận sao? Không, không hối hận. Thái tử cũng là đối ta thực tốt, tuy rằng không thể độc sủng nhưng ta thích hắn như vậy đủ rồi. May mà từ bỏ tứ vương ra, bằng không, hiện giờ hắn đối lạc vân thường như vậy, đem ta đặt chỗ nào? Cách vách phòng nói chuyện làm đại vương ra chân chính kiến thức một phen thái tử phi tâm tư, mẹ nó, quả thực có độc. Chính mình trước từ bỏ lao tứ gả cho lão nhị, còn tưởng lao tứ trong lòng đối nàng nhớ mãi không quên, vẫn luôn hái nàng, cưới vợ sinh con cũng không thể lướt qua nàng. Thật muốn nói vậy, lao tứ chính là một cái mười phần ngu xuẩn hào sao. Nguyên lai không ngừng nam nhân muốn trái ôm phải ấp, nữ nhân kỳ thật cũng là hy vọng bên người quay chung quanh càng nhiều nam nhân, tấm tắc. Chờ bạch thi thi bọn họ rời khỏi sau, cửu vương ra đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, thảm lạm ta vương phi sẽ không cũng giống kia nữ nhân trong lòng như vậy là lơi hong bướng đi. Đại vương ra một cái tắt chụp qua đi, xuẩn, cửu đệ muội vừa thấy chính là hiền lương thuộc đức nữ tử, ngươi thiếu đang ở phúc chung không biết phúc. Chính là, đại ca nói đúng, cửu đệ muội là cái tốt, ngươi cưới chắc phi nàng cũng không náo ngươi, ngươi liền cao hứng đi. Cửu vương ra vẻ mặt đau khổ, Nói không chừng nàng là trong lòng không thèm để ý ta mới không ăn dấm. Mẹ nó, thứ này chính là thiếu đánh. Bọn họ mấy cái bên người vương phi đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ biến đổi đa dạng ghen chèn ép bọn họ cưới chắc phi sự. Cửu đệ muội không nháo hắn ngược lại nghi thần nghi quỷ, quả thực xuẩn. Đại vương ra mấy cái cũng không biết nói như thế nào, ngốc người có ngốc phúc đi. Cửu đệ muội chính là cùng cửu đệ thanh mai chúc mã, là như nhìn ra được nàng trong lòng trong mắt đều là cửu đệ một người nô no, vì không dưỡng ra một cái giống nữ nhân kia như vậy dối trá người ta còn là học tứ ca tính đem nữ nhân khác đuổi rồi bồi nhà ta Vương phim một cái liền hảo dù sao mặt khác nữ nhân đều còn không có sinh hài tử đột nhiên cửu Vương gia nhảy dựng lên sau đó lửa thiêu ngông đi rồi đại vương gia mấy cái hai mặt nhìn nhau rốt cuộc lao cửu là như thế nào nghĩ đến cái kia kết luận tính nếu lao cửu có thể thủ cửu để muộ sinh hoạt cũng là khá tốt Dù sao hắn vô tâm tranh cái gì, chúng ta ca mấy cái liền không dắt hắn hảo, như vậy xuẩn cũng không có gì dùng. Ha ha, lão bắt ngươi nhưng thật ra giải sầu, bất quá chuyện này thân là lão đại ta cũng ứng. Mặt khác hai người cũng gật gật đầu, đối lão cửu bọn họ đích xác không có gì phong bị, cho tới nay lão cửu đơn xuẩn tính tình chính là liên tiếp bọn họ vài người giang buộc, khiến cho đại gia hảo mặt ngoài thật đúng là giống huynh đệ giống nhau thường thường có thể tụ một hồi. S đầu phát càng tân E, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 104, nam sắc hoặc nhân. Kinh thành bên này mấy cái vương gia động tính hạ hầu thần còn không biết, lúc này hắn đã ở trên đường ngày đêm kiêm trình lên đường, tưởng sớm một chút đuổi theo chính mình thê nhi. Bất quá, thái tử phi bên người nhà hoàn xuân lan thật là hắn thu được đại vương ra bọn họ chuyển tin lúc sau hạ lệnh làm, xác định là ai lúc trước muốn hại hắn thê nhi, đương nhiên muốn trả thù Lợi tức chính là phế đi Xuân Lan. Đến nỗi sau này, phế đi nha hoàng sẽ có cái gì kết cục tốt, hắn không cần tưởng cũng đoán được. Chuyện này hắn đích xác đương thiếu đại vương ra bọn họ mấy cái một thân tình, tưởng nói ngày sau lại tìm cơ hội trả bọn họ. Nhưng hắn không thể tưởng được khi cách mấy ngày, lại thu được một phong huynh đệ mật tin. Trong thư nội dung sau khi xem xong, Hạ Hầu Thần cảm thấy có điểm tưởng phun. Hắn thật đúng là không thể tưởng được Bạch Thi Thi cư nhiên có cái loại này ý tưởng, cũng không biết ai cho nàng tự tin. Chẳng lẽ là bởi vì hắn qua đi đối nàng quá mức ôn hòa, cho nên cho nàng một loại phi nàng không thể, đời này đều sẽ không tha hạ nàng ảo giác. Nghĩ lại một chút, hắn cũng không cảm thấy chính mình đối nàng có bao nhiêu hảo à, cùng nhau ăn một bữa cơm, cấp điểm tiền tài gì đó, trừ cái này ra, hắn giống như không có làm cái gì đi. Nữ nhân Tâm, đáy biển Trâm. Thật không hiểu a Bất quá, lão đại bọn họ mấy cái ý gì, một lần một lần cho hắn đưa tin tức là tưởng mượn sức hắn vẫn là như thế nào. Vương ra, vương phi bọn họ tiến vào Dương Châu Thành, chúng ta phòng trừng còn muốn hai ba thiên tài có thể đổi kịp, muốn hay không bổ câu đưa thư làm vương phi từ từ. Dương Châu Thành Hạ hầu thần nghĩ nghĩ, Dương Châu Thành tựa hồ có chút địa phương không tồi, phong cảnh danh thắng không ít, còn có một chỗ Phật ra thánh địa, có mấy trăm tòa đại Phật. Nếu là vân thường ở kia từ từ, nhưng thật ra có thể chờ hắn hai ngày, đến lúc đó dẫn bọn hắn mẫu tử đi ngắm cảnh. ân ta tự mình thư tử, một hồi làm phi hạc truyền qua đi. Tốt. Hạ hầu thần để bút soát soát mà qua, không một hồi liền viết hảo truyền tin, sau đó làm phi cắp đưa ra đi. Hai ngày lúc sau, trải qua ngày đêm kiêm trình ít nhất lên đường, trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi bọn họ đều là ở lên đường, cuối cùng tới rồi Dương Châu Thành. Lạc Vân thường bọn họ vào ở khách điếm là Dương Châu thành Đại Phật Trấn như tới khách sạn, cái này Đại Phật Trấn là nhất tới gần danh sơn Đại Phật địa phương, cho nên Lạc Vân thường lựa chọn ở chỗ này chờ hạ hầu thần bọn họ. Kiếp trước có Đại Phật Thánh Điệp nhưng nàng không có thời gian đi xem, cũng không có cái kia tiền nhàn dối cùng du lịch nhà tâm, kiếp này khó được nhàn nhã, phải hảo hảo thưởng thức một phên đi. Nhìn đến phong trần mệt mỏi hạ hầu thần nàng không khỏi thở dài, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Dù ngoạn sự tình không vội này một hai ngày Vốn dĩ tuấn mỹ hoài hùng nam thần Bởi vì buôn ba nguyên nhân Tuy rằng khí chất như cũ xuất chúng Nhưng mặt mày chi gian mệt mỏi Làm người nhịn không được đau lòng ba phần Ngẫm lại như vậy sự tình phát sinh hắn Trong lòng hẳn là so nàng càng không dễ chịu Lạc vân thường trong lòng Cũng không biết như thế nào trấn an hắn Người cùng ninh nhi cũng phải đi Chiếu đựng trong lòng mệt mỏi Hạ hầu thần vẫn là thực quan tâm Quan sát bọn họ mẫu thử hai Tựa hồ muốn xác định bọn họ không ngại mới yên tâm. Ninh nhi thực hảo, ngươi chạy nhanh rửa mặt một phen nghỉ ngơi đi. Hảo, hạ hầu thần trong lòng có chút cao hứng, vân thường đây là thật sự bắt đầu quan tâm hắn đâu. Mất cái này được cái khác, mất công này được công kia chính là như vậy sao? Bị thuốc dục đi phòng cho khách rửa mặt nghỉ ngơi hạ hầu thần tâm tình vẫn là không tồi, phòng đã sớm đính hảo, lạc vân thường lần này cũng là bao một cái tiểu biệt viện. Vẫn là vừa khéo có người rời đi mới bao hạ, cái này khách điếm chỉ có hai cái đơn độc tiểu biệt viện, mặt khác đều là liền ở bên nhau phòng cho khách. Mẫu thân, cha, cha. Ninh nhi mắt trông mong nhìn hạ hầu thân rời đi phương hướng, Hiển nhiên là nhiều ngày không thấy, tiểu gia hỏa bắt đầu hoài niệm thân cha. Lạc Vân thường đi môi, mỗi ngày ôm hắn mẹ ruột không tưởng nghiệm vừa thấy cha liền phản bội, thật là không lương tâm tiểu gia hỏa. Rốt cuộc là chính mình nhi tử. Nàng cũng luyến tiếc hắn uy khuất, đánh giá Hạ Hầu thần rửa mặt xong rồi, nàng liền ôm Nhi Tử đi qua đi. Hạ Hầu thần, ngươi đã khỏe không có? Hảo, vào đi. Lạc Vân thường ôm Nhi Tử đi vào, vừa vặn nhìn đến Hạ Hầu thần hướng trên người bộ quần áo, lộ ra nửa người trên co cơ bụng, nhưng lại không phải thực rõ ràng cái loại này kẻ cơ bắp, tiểu mạch sắc da thịt có vẻ thập phần kiện mỹ, làm người nhịn không được chảy nước miếng. A nàng mới sẽ không chảy nước miếng đâu. Bất quá đích xác thực để mắt. Lặng lẽ rời đi tầm mắt nàng ho nhẹ hai tiếng. Ngươi không có mặc hảo quần áo như thế nào không nói. Hạ hầu thần đấy mắt hiện lên một mặt rào hoạt. Trên mặt nghiêm trang. Chỉ là quần áo mà thôi. Này liền hảo. Ta cũng rất muốn ninh nhi. Lấy cớ đi. Nhưng tổng không thể như vậy liền hoài nghi nhân ra đối nàng dùng Mỹ Nam kế. Lạc vân thường thẩm than một tiếng. Nếu đối phương thật dùng Mỹ Nam kế. Tấm tắc. Phòng trừng nàng sẽ tương kế tiểu kế Nga. Anh anh anh, thật sự là Mỹ Nam lực sát thương quá lớn, lại là nàng tính toán làm cả đời phu thê người, cự tuyệt đều cảm thấy làm ra vẻ hảo sao. Mỹ Nam ra tắm gì đó, thật là đủ Mỹ. Ai, nhan không chịu không nổi A. Ngôi A, khách khí cái gì, ngươi chính là nhà của chúng ta nữ chủ nhân. Hạ hầu thần mặc tốt quần áo, chính mình cầm khăn lông ở một bên sắt tóc, mới ra tắm hắn thập phần gợi cảm, làm lạc vân thường đều có một loại tiến lên cắn một ngụm xúc động. Đem lực chú ý chuyển rời đến nhi tử trên người, cái loại này bị mị hoặc cảm giác mới chậm lại một ít. Trên đường không có gặp được cái gì nguy hiểm đi. Hạ hầu thần đi đến bên người nàng, dôi tay đem hai mẹ con đều ôm vào trong lòng ngực, ôn hòa hỏi. Hiện giờ chính trực mùa hạ, hạ hầu thần lại mới vừa tắm gội xong khoác một kiện áo dài thập phần bên người gắt gao một ôm. Lạc vân thường thậm chí cảm giác được hắn ra thịt mặt ngoài chuyển đến nhiệt độ. Tức khác hai má bay lên hai đoá dặn mây đỏ cũng không dám xem đối phương kia trương xoáy khí mặt. Hạ hầu thần lại tưởng không có phát hiện nàng quẫn bách giống nhau, như cũ ôm nàng, cằm con dựa vào nàng trên vai, thở ra nhiệt khí vừa vặn phun đến nàng lỗ thai, làm nàng tức khắc lỗ thai cũng thiếm đỏ, không được tự nhiên giấy rủa một chút, nhiệt, đừng dựa như vậy gần. Vân thường, ta thích ngươi. Biết rồi. Không, ngươi không biết, ta thích ngươi. Nếu lần này không có ngươi... Ta sẽ bởi vì mẫu phi hòa thân huynh đệ lựa chọn nhị thống khổ bất ham nhưng bởi vì có ngươi ở ta bên người ta cảm thấy chuyện này cũng là có chỗ lợi, ít nhất làm ta thấy rõ ràng ai mới là ta nhất hẳn là chân trọng người Vân Thường, người kia chính là ngươi. Lạc Vân Thường phiên trận trắng mắt, tâm bị ngươi thân ca thọc một đao liền biết hắn đối với ngươi rốt cuộc vài phần tình nghĩa, ngươi cũng thật là đủ xuẩn. ân ta xuẩn, cho nên yêu cầu Vân Thường ngươi tới đền bù ta không đủ. Vân thường, chúng ta mau chóng làm hôn lễ đi, ta muốn nói cho người bên cạnh, ngươi là của ta, chỉ là ta một người. Lạc vân thường vỗ vô hàn tay, vẫn là tránh thoát hắn ôm ấp, không phải ở quan phủ đăng ký chúng ta thành thân sao. Chỉ là đăng ký còn không đủ đủ, ta hận không thể chiêu cáo thiên hạ. Ha ha, liền tính không chiêu cáo thiên hạ, lần trước cái kia dư luận cũng làm kinh thành người đều biết bọn họ là phu thê. Kinh thành bên kia tính. Đi quân doanh bên kia chúng ta lại làm hôn lễ, nơi đó tuyệt đối không ai dám lộng cái gì chuyện xấu. Tuy ngươi, ngươi vui vẻ liền hảo. Lạc vân thường đảo cũng muốn kiến thức một chút hắn quản hạt quân khu rốt cuộc thực lực như thế nào, lấy trước mắt tỉnh thế tới xem, cha thái tử ngày sau chưa chắc sẽ không lại thường tổn bọn họ ích lợi, cho nên, vẫn là phu thê đồng lòng, tăng mạnh tự bảo vệ mình năng lực đi. S đầu phát càng tân E, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 105 đồng sinh cộng tử. Một nhà ba người ở trong phòng nị vai một hồi, Lạc Vân thường xem hắn đáy mắt màu xanh lá không hề rung túng hắn ăn đậu hủ, chụp bay hắn tay thúc dục hắn lên giường nghỉ ngơi, nàng tác làm người đi chuẩn bị ngày mai du lịch đồ vật. Sáng sớm hôm sau, Lạc Vân thường bọn họ đoàn người ăn qua cơm sáng sau đó chuẩn bị nguyên vẹn đi trước Phật ra thánh địa vạn Phật Sơn đi. Vạn Phật Sơn ở vào Dương Châu thành đại Phật chấn vạn Phật Sơn bên trong. Vạn Phật Sơn chính là một tòa từ mấy trăm ngọn núi tạo thành núi non, một con sông lưu từ giữa đi ngang qua mà qua, rộng lớn mạnh mẽ rằng cảnh cũng là thế nhân du lãm một cái phong cảnh đặc sắc. Mà nơi này nhất nổi danh chính là vài tòa chủ phong thượng bị vạn Phật tự thỉnh người điều khắc ra tới hàng ngàn hàng vạn cái tượng Phật, có trực tiếp chính là căn cứ ngọn núi thiên nhiên hoạt động ra công mà thành Phật động. Địa cầu thời đại nhạc Sơn Đại Phật là vì công trình thủy lợi mà kiến tạo ra tới. Mà thế giới này vạn Phật Sơn lại không phải vì cái gì lũ lụt mà kiến tạo, đơn thuần là vạn Phật Sơn khai Sơn lập phái để nhất vị chủ trì đối điều khắc thập phần cảm thấy hứng thú, nghe nói vị kia đại sư đem suốt đời tinh lực đều phụng hiến sớm tượng Phật điêu khắc mặt trên. Vạn Phật Sơn không ít đệ tử cũng bị hắn cảm nhiễm, sau đó một thế hệ một thế hệ mở điêu khắc xuống dưới, mấy trăm năm thời gian liền dần dần tạo thành vạn Phật Sơn tồn tại. Nhưng không biết vạn Phật tự tăng nhân vì sao ở vạn Phật Sơn tượng Phật Điêu khắc mãn một vạn cái lúc sau liền không có lại thêm vào pho tượng, chỉ là giữ gìn hảo những cái đó cũng pho tượng, tựa hồ liền muốn cho tượng Phật số lượng duy trì ở một vạn cái, hảo danh như ý nghĩa thành tiểu vạn Phật Sơn nổi danh. Tận mắt nhìn thấy đến vạn Phật Sơn kia một khắc, Lạc Vân Thường trong lòng là có chút chấn động, tuy rằng nơi này pho tượng không giống kiếp trước nhạc Sơn Đại Phật như vậy cao lớn to lớn, Nhưng lớn nhất kia một tòa tượng Phật cũng có 50 nhiều mẹ cao, tuyệt đối là Đại Đại Phật một cái, đứng ở kia Đại Phật trước mặt, ngươi sẽ có một loại nhân loại như thế nhỏ bé cảm giác. Lớn nhất kia tòa tượng Phật liền tọa lạc ở vạn Phật Sơn chủ phong như tới Đại Phật Sơn bên trong, thế giới này Phật gia văn hóa cùng địa cầu thời Đại Phật gia văn hóa đại đồng tiểu dị. Cho nên bị điêu khắc là chủ giống chính là như Lai Phật tổ bộ dáng còn có mặt khác quan đồng Sơn, thích ca mâu ni Sơn linh tinh. Tóm lại này một mảnh dây núi có tượng Phật đều là lấy chủ Phật tới mệnh danh, mỗi cái đại Phật trung quanh còn có rất nhiều tiểu Phật vần quanh. Nghe nói vạn Phật tự người sáng lập buồn dính Trần Đại Sư ý là tưởng lấy Phật tới cảm hóa thiên hạ, lúc ấy thiên hạ đại loạn, các quốc gia chiến hỏa liên miên, dân chúng lầm than, dính Trần Đại Sư liền lấy Phật vào đời, tưởng tại đây một mảnh tịnh thổ sáng lập một mảnh Phật âm, cảm hóa thế nhân. Nga, như vậy, cuối cùng kết quả như thế nào? Hạ Hầu Thần cảm khái nói, có lẽ là dính Trần Đại Sư Tâm Thành Tắc Linh, ở hắn thân thủ điêu khắc 100 trăm tòa tượng Phật lúc sau, thiên hạ loạn chiến rốt cuộc kết thúc, sau đó tiến vào hòa bình ở chung nghỉ ngơi lấy lại sức thời kỳ. Kêu lúc sau, vạn Phật tự mỗi khi gặp được loạn thế liền sẽ phát động tăng nhân kiến tạo tượng Phật, thẳng đến vạn Phật Sơn chung quanh tượng Phật đã mãn một và cái, lúc này mới nên sáng tạo vì duy tu cùng trọng tạo. Tuy rằng không biết vạn Phật Sơn loại này hành động rốt cuộc có hay không thực tế tác dụng, nhưng không thể không nói, loại này tín niệm cũng đủ để cho người bội phục Hơn nữa không thể không nói, này đó tượng Phật Điêu khắc đến sinh động như thật, mỗi một cái tượng Phật đều có từng người đặc điểm, không mang theo trọng dạng. Thiên A, ký chủ thế giới này cái này phong cảnh có thể nói nhất tuyệt A. Ta muốn đem này đó tuyệt thế phong cảnh cấp quay chụp thu xuống dưới, trong tương lai thời đại tuyệt đối là quý giá văn hóa. Nô, no, ta tán đồng, người hảo hảo thu đi, nhiều quay chụp một ít ảnh chụp về sau cũng có thể đương phong cảnh danh thắng hoặc là mị chiếu tư liệu sống. Trời biết nhà nàng dược thần hệ thống vì cái gì cũng sẽ đối phong cảnh danh thắng cảm thấy hứng thú, rõ ràng thường xuyên lấy nó là dược thần hệ thống vì lý do cự tuyệt nàng đưa ra không ít phúc lợi. Bất quá quay chụp ghi hình gì đó, Lạc Vân thường cảm thấy này thật không có gì không tốt. Dù sao chiếu một chiếu cũng sẽ không làm này đó tượng Phật thiếu khối thịt, không đúng, thiếu tàng đá. Kết quả là, Lạc Vân Thường cùng hạ hậu thần là cong nhi tử một đường du lãm vạn Phật Sơn mấy chỗ nổi tiếng nhất ngọn núi, như tới Sơn, Quan Âm Sơn, Thích Ca Mâu Ni Sơn, Phật Di Lạc Sơn. Đừng xem thường kẻ hèn bốn tòa Sơn Nga, bò đến như tới Sơn đỉnh núi hết sức, Lạc Vân Thường liền cảm thấy chân toan. May mà kế tiếp bọn họ có thể trực tiếp từ cầu treo bằng dây cắp hành chuyển tới cách vách quan âm sơn đi, sau đó trực tiếp du lãm xuống núi. Bằng không, Lạc Vân thường cảm thấy nàng khả năng trong vòng một ngày dạo một cái đỉnh núi liền game over. Hai tòa ngọn núi Chi gian khoảng cách nước chừng có 4-5 chủ mễ, cầu treo bằng dây cắp đã bị cố định ở hai sơn vách núi Chi gian mặt trên phô tấm vắng gỗ, phía dưới là một mảnh lục lâm. Nếu có bệnh sợ độ cao người phòng trừng là không dám đặt chân cầu treo bằng dây cáp, Lạc Vân Thường không có bệnh sợ độ cao, bất quá bước lên cầu treo bằng dây cáp lúc sau kia lung lay cảm giác, còn có ngọn núi chi gian gió lạnh đánh út lại cũng làm nàng trong lòng lược thấp thỏng lên. Nay quả thực chính là hạng nhất khiêu chiến can đảm bạo hiểm A. Vân Thường, đừng sợ, ta liền ở bên cạnh ngươi. Hạ hầu thần ôn hỏa thanh âm trấn ăn nàng. Lạc Vân Thường quay đầu lại nhìn hắn một cái. Có chút lũ hoán, ta không sợ, chỉ cần ngươi đừng cùng ta thật chặt, lay động thời điểm ta cảm thấy trong lòng có điểm hoảng. Anh Hạ Hầu thần mất mát nhìn phía nàng, ánh mắt lược tâm tắc, anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội đều không muốn cho ta sao? Lạc Vân thường vơ ngữ, này bất quá là một cái cầu treo bằng dây cáp, như thế nào liền nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân thượng. Quyết đoán lựa chọn tiếp tục đi tới, không cần cùng người nào đó ní vai. Mắt thấy muốn đi đến mặt khác một đầu thời điểm, Một bóng người đột nhiên thoáng hiện, sông thẳng lại đây. Lạc vân thường cả kinh, theo bản năng né tránh người nọ sông tới phương vị, lại không nghĩ nàng tránh đi người nọ va chạm rồi lại từ trước đầu bay tới ngô vô số chi mũi tên. Mũi tên kia u tím quang mang trói lọi nói cho mọi người nó có độc. Ký chủ, sở hữu mũi tên đều có độc. Lạc vân thường nhìn trong lòng ngực nhi tử liếc mắt một cái, nháy mắt hướng cầu treo bằng dây cắp tiếp theo nhảy. Chỉ có nhảy xuống đi mới có thể tránh đi kia mấy chục chi mang độc nuôi tên. Vân Thường, Hạ Hầu Thần nhìn đến nàng nhảy xuống tiểu, kinh giận dưới cũng không chút do dự nhảy xuống đi, hơn nữa phất tay một cái phản xung lực nói đâm hướng tiêu tiểu, sau đó càng mò hướng Lạc Vân Thường mẫu tử bên người hướng bay qua đi. Cuối cùng ba người cùng nhau thẳng tắp rơi xuống, may mà rơi xuống không bao lâu Hạ Hầu Thần liền gắt gao kéo lại Lạc Vân Thường. Hơn nữa ở giữa không trung đem lạc vân thường mẫu tử ôm vào trong lòng ngực, sau đó rút ra bên hông nhuận kiếm, tùy thời chuẩn bị tốt chiến đấu. Lạc vân thường ngốc ngốc nhìn hắn, trong lòng nói không nên lời cảm động cùng phức tạp, nàng tự nhiên cảm giác được hạ hầu thần đối nàng thích chi ý, nhưng là, nàng thật sự không nghĩ tới, hạ hầu thần sẽ như thế không màng tất cả nhảy xuống truy nàng. Mặc dù hắn người mang võ công, nhưng loại địa phương này vẫn là rất nguy hiểm. Hắn làm như vậy tương đương là muốn cùng chính mình đồng sinh cộng tử, như vậy tâm ý như thế nào làm nàng không cảm động. Đừng sợ, có ta. Hạ hầu thần chỉ cảm thấy kia viên kinh hoàng lòng đang ôm lấy bọn họ mẫu từ lúc sau 10 rốt cuộc an tĩnh như vậy một chút, nghĩ đến chính mình có khả năng mất đi bọn họ, hắn trong lòng liền có một loại phát cuồng hận ý. Hôm nay chi thủ, hắn nhất định phải báo, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ làm đối phương trả giá gấp 10 lần đại giới. Lạc Vân thường nhìn hắn khe khẽ thở dài, cái gì cũng chưa nói, chỉ là an tĩnh làm hắn ôm. Tấm tắc, ký chủ, người tuyển nam nhân cũng không tệ lắm Nga, cư nhiên có thể như thế dung cảm bồi người cộng lạ mà chết. Lạc Vân thường cảm giác hệ thống thanh âm tựa hồ có chút cảm xúc dao động bộ dáng, rõ ràng chỉ là một cái chí năng mà thôi, cư nhiên sẽ trêu chọc chói định ký chủ, cái này tính cũng thật là đủ rồi. S đầu phát càng tân E, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép 106 trăm tâm sinh cảnh giác. Ký chủ, ta đã cấp tiểu chủ nhân mở ra cao cấp phòng hộ cháo. Ngươi cứ việc buông tay xử lý các ngươi việc tư đi, ta sẽ không làm tiểu chủ nhân bị thương. Vất vả ngươi. Lạc vân thường dựa vào hạ hầu thần trước ngực, tim đập mạc danh ra tốc nhảy lên một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Hệ thống, giúp ta giả quét hạ chúng ta rớt xuống địa điểm có chút cái gì. Tốt, ký chủ xin chờ trong chốc lát. Mở ra cao cấp giả quét công năng một lần, khấu trừ tích phân 100. Giả quét xong, ký chủ phía dưới khu vực đã có vài cái bây dập, đi săn đại hình mánh thú cái loại này Nga. Kiến nghị ký chủ dùng tích phân đổi dùng một lần cao cấp phòng hộ cháu một cái, có thể bảo hộ ngươi cùng hạ hầu thân rất xuống thời điểm không hề tổn thương. Tích phân nhiều ít. Chỉ cần 300 tích phân Nga, ký chủ không cần do dự, chạy nhanh mua đi, còn có một phút liền phải rơi xuống đất. Lạc Vân Thường chịu chịu miệng, trong lòng làm hệ thống cấp đổi một cái cao cấp phòng hộ cháo, ở hạ hầu thần nhìn không tới địa phương, bọn họ một nhà ba người chung quanh đã có một cái trong suốt phòng hộ cháo, phanh mà một tiếng rơi xuống đất lúc sau, bọn họ đích xác rơi xuống một cái bây bên trong. Nếu không phải Lạc Vân Thường đổi phòng hộ cháo, liền bấy dập phía dưới những cái đó gai nhọn, ha ha, phòng trưng bất tử cũng muốn trọng thương. Rốt cuộc là ai như vậy hận bọn hắn? Như thế tàn nhẫn thủ đoạn đều dùng đến. Hạ hầu thần nhìn đến những cái đó gai nhọn thời điểm liền sắc mặt đại biến mới vừa đem lạc vân thường mẫu tử lộng ở chính mình phía trên. Tính toán chính mình chính là đương thịt lót cũng muốn bảo vệ tốt bọn họ, lại ở đụng tới cái đấy thời điểm cảm giác được một tầng cái chắn bảo hộ bọn họ. Không kịp suy tư vì cái gì hắn đã theo bản năng vận công mang theo lạc vân thường mẫu tử mũi chân nhẹ điểm bay ra bấy giờ. Bọn họ mới ra bấy dập liền nhìn đến một cái lưới lớn cái xuống dưới, mẹ nó, không chơi không có để. Ở. Lạc Vân Thường trong lòng giận dữ, vung tay lên, một đạo ngọn lửa tiến lên, trực tiếp đem kia đại vòng thiêu đốt ra một cái đại lỗ thủng, sau đó kéo vóng người bởi vì quán tính cho phép toàn bộ hướng nghiêng ngã đi xuống. Như vậy hảo thời cơ Lạc Vân Thường đương nhiên sẽ không lãng phí, không chút do dự cùng hệ thống đổi cường lực mê dược giải đi ra ngoài. Không đến 3 giây chung quanh liền chuyển đến một trận phanh phanh phanh rơi xuống đất thanh. Hạ hầu thần híp mắt quét một vòng, trường kiếm quét ngang mà qua, thu hoạch tuyệt đại bộ phận địch nhân tánh mạng, chỉ để lại năm cái người sống còn điểm huyệt chế trụ bọn họ, song trọng bảo hiểm miễn cho có người độc kháng tính năng đặc thù trước tiên tỉnh táo lại. Vân Thường, chiếu cố Hảo Ninh Nhi, ta cấp mấy người này soát người một phen. Hảo, Lạc Vân Thường ôm Nhi tử ở một bên an tĩnh cẩn thận chú ý 4 phía động tính. Hệ thống, giúp ta hảo hảo giám sát xung quanh động tĩnh. Có thể, một giờ tích phân 100. Khóe miệng run rẩy vài cái, Lạc Vân Thường vẫn là cùng hệ thống đổi 20 giờ toàn diện giám sát công năng, tích phân tuy rằng quan trọng, nhưng tổng so ra kém tính mạng, huống chi vẫn là bọn họ một nhà ba người. Ký chủ, mấy trăm mễ ở ngoài có hai đám người đang ở chạy tới nơi này, một đợt là hạ hầu thần ám vệ, một đợt là địch nhân, kiến nghị các ngươi mau chóng rút lui nơi đây. Lạc vân thường chạy nhanh đối hạ hầu thần nói, vương, ra, có người tới gần nơi này, chúng ta vẫn là trước rời đi đi. Hạ hầu thần nội công thâm hậu tự nhiên cũng nghe tới rồi nơi xa động tĩnh khe như mày, hắn đương nhiên biết phải nhanh một chút rời đi, nhưng mấy người này còn không có thẩm vấn rõ ràng, hắn không cam lòng như vậy từ bỏ. Nghĩ nghĩ hắn từ tay háo túi bên trong móc ra một lọ nước thuốc, phân biệt tích nhập kia còn sống 5 người trên cổ nhìn nước thuốc thấm vào da thịt hắn mới hiếp hiếp mắt. Tạm thời buông tha mấy người này đi Vân Thường, chúng ta đi Hạ Hầu Thần cũng không câu thúc cái gì Trực tiếp ôm Lạc Vân Thường bay nhanh rời đi Lạc Vân Thường tưởng nói nàng chính mình có thể đi Nhưng ngấm lại chính mình tốc độ Thật đúng là không thể cùng nhân ra Hạ Hầu Thần như vậy cao thủ so Kết quả là chỉ có thể nhịn xuống Theo hệ thống nhắc nhở phương hướng Lạc Vân Thường không giấu vết chỉ điểm Hạ Hầu Thần tránh đi địch quân Cùng Hạ Hầu Thần ám vệ hội hợp qua đi Ước chừng ở trong rừng buôn tẩu ước chừng 15 phút thời gian, hạ hầu thần cùng hắn đám ám vệ hội hợp. Thuộc hạ tham kiến bước ra hạ hầu thần nhìn trước mắt mười mấy người liếc mắt một cái, vây vây tay, ra cửa bên ngoài, không cần đa lễ, chúng ta lập tức xuống núi. Là 15 cái ám vệ lập tức chia làm hai đội, trước sau bảo hộ hạ hầu thần bọn họ ba người xuống núi. Ký chủ, địa phương có mấy chục cá nhân hướng tới bấy dập bên kia chạy đến. Nhìn dáng vẻ đều là cao thủ, còn có một đợt sát thủ cũng chạy tới nơi, xem ra là hạ quyết tâm muốn giết rất các ngươi đâu. Ừ, đều làm ra như vậy bấy giờ tới, đương nhiên là muốn giết rớt bọn họ. Bất quá, muốn giết bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy. Vương ra, ta chỉ phương hướng làm đại gia xuống núi, ngươi tin ta sao? Hạ hầu thần sứng suốt, ngay sau đó gật gật đầu, tự nhiên là tin ngươi. Kết quả là... Lạc vân thường làm hệ thống cho bọn hắn chỉ lộ, đoàn người tránh đi những cái đó sát thủ gì đó, vội vã rời đi vạn Phật Sơn về tới đại Phật chấn khách điếm bên trong. Bọn họ thuê chủ tiểu biệt viện cũng thật mạnh gác, hạ hầu thần điều động chung quanh hắn sở hữu tinh anh thủ hạ tiến đến hộ vệ. Lần này sự tình không cần người khác nhiều lời, hắn là một cái thân kinh bách chiến tướng quân, tự nhiên nhìn ra được đối phương mục đích là bắt sống bọn họ vẫn là chỉ cần giết người. Trước mắt đều có người như vậy vội vàng giết bọn hắn một nhà ba người, hắn còn che giấu cái gì thực lực. Vương ra, uống trước trà nghỉ một chút, không cần quá mức khẩn trương. Lạc vân thường tiếp nhận hạ nhân đưa tới nước trà, tự mình cho hắn đổ một ly, lại làm hệ thống hảo hảo giám sát một phen, xác định nước trà gì đó đều không có độc mới yên tâm cho hắn uống. Vân thường, cho các ngươi bị sợ hãi. Người khác muốn giết chúng ta, cũng không phải người sai. Nhưng lại là ta liên lụy các ngươi mẫu tử. Nếu hắn không có cùng các nàng tương nhận, như vậy, đối thủ của hắn liền sẽ không biết các nàng hai mẹ con, thậm chí sẽ không chú ý các nàng. Hiện giờ, lại liên lụy các nàng cũng lâm vào bị người đuổi giết khốn cảnh bên trong, cái này làm cho hắn thập phần ảo não cùng phẫn nộ. Vương ra, ngươi cảm thấy những người đó là vạn hương đường vẫn là đông vân quốc kinh thành tới. Hạ hầu thần sắc mặt cứng đờ, vẫn là thản nhiên nói ra ý nghĩ của chính mình. Vân thường, ta biết người hoài nghi cũng có đạo lý, bất quá ta càng khuynh hướng đối phương là vạn hương đường người. Bao gồm lần trước bắt đi Thái tử Phi mẫu tử sự tình, ta cũng hoài nghi là bọn họ động tay, mục đích chính là ly gián ta cùng Thái tử huynh đệ tình nghĩa. Càng sâu đến đối phương là muốn cho chúng ta trở mặt thành thủ, cho nhau tàn sát. Tuy rằng chúng ta không có huynh đệ tương tàn, nhưng xác thật cũng bị bọn họ ly gián thành công. Ta cùng Thái tử có hiểm khích. Liên tính minh bạch đó là địch nhân ly gián kế, nhưng ngăn cách đã thành, ta không bỏ xuống được, cũng không thể tha thứ hắn lựa chọn. Dù vậy, hắn vẫn là không nghĩ cùng cha thái tử hoàn toàn trở mặt đi. Lạc vân thường thầm than một tiếng, vị này thật đúng là đủ huynh đệ tình thâm. Kỳ thật hoàng huynh cũng rõ ràng trong đó miêu nị, nhưng là hắn lựa chọn phương thức này tới cùng ta bảo trì khoảng cách, tuy rằng hắn lựa chọn là thương tồn ta, nhưng ta biết hắn cũng nhìn ra trong đó miêu nị. Bằng không, Hắn cũng thành không được thái tử. Nga, như thế vừa nói, nhưng thật ra làm nàng không thể không đề cao một chút cảnh giác đâu. Rốt cuộc, ở giải cứu bạch thi thi kia sự kiện thượng nàng thật đúng là cho rằng cha thái tử chính là bản sắc biểu diễn đâu. Nếu là có ngụy chẳng nói, như vậy, nàng thật đúng là không thể đơn thuần lấy quá khứ những cái đó ấn tượng tới phê phán hắn người kia. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 107, đêm tập. Hạ hầu thần còn ở thấp thỏm bên trong, lại một chút không biết hắn lời này không chỉ có không có cho chính mình thân ca tẩy trắng, còn làm lạc vân thường đối thái tử có lớn hơn nữa cảnh giác. Đương nhiên, lạc vân thường sẽ không ngây ngốc nói ra, sự tình đã qua đi, mà hạ hầu thần ở kia sự kiện thượng biểu hiện cũng coi như là làm nàng vừa lòng, cứ việc hắn trong lòng không tha về điểm này huynh đệ tình nghĩa, nhưng hắn ở chính mình mẫu tử gặp được nguy hiểm thời điểm không chút do dự đứng ở bọn họ bên này. Thậm chí làm ra vừa lòng phản kích, nàng cảm thấy vậy đủ rồi. Càng đừng nói hôm nay hắn không màng sinh tử đều phải bảo hộ các nàng mẫu tử hành động. Lạc Vân thường biết, nàng là thật sự đem hạ hầu thần người nam nhân này để ở trong lòng. Không phải đơn thuần hảo cảm thích như vậy, mà là coi như có thể sinh tử gắn bó cái loại này thích. Nếu vô tình ngoại, nàng phỏng trường sớm hay muộn đều sẽ thật sâu yêu người nam nhân này. Cho nên, ở đối phương rãy rùa phương diện, nàng không muốn buộc hắn thật chặt. Chỉ cần hắn về sau như cũ đem các nàng mẫu tử đặt ở đệ nhất vị, vậy cũng đủ. Thấy nàng hồi lâu không ra tiếng, hạ hầu thần trong lòng có chút thấp thoảng, thật cẩn thận hỏi, vân thường, ngươi có phải hay không sinh khí? Lạc vân thường lấy lại tinh thần hướng về phía hắn đạm đạm cười, cũng không, chỉ là ở tự hỏi vấn đề thôi. Mỗi người đều có chính mình ý nghĩ, tổng không thể bởi vì chúng ta ở bên nhau liền phải ngươi thay đổi chính ngươi tư tưởng cùng nhân sinh quan, này không công bằng. Chỉ cần ngươi trong lòng là đem chúng ta đặt ở đệ nhất vị liền hảo. Nghe vậy hạ hầu thần trong lòng không chỉ có không cảm thấy an ủi, tương phản hắn càng thêm thất vọng cảm thấy lạc vân thường này có phải hay không lại không tin hắn. Suốt ruột nói, vân thường, ngươi cùng ninh nhi tự nhiên là quan trọng nhất, trước kia là ta không có chiếu cố hảo các ngươi, sau này các ngươi hai cái sẽ là ta sinh mệnh bên trong quan trọng nhất tồn tại. ân ta tin tưởng ngươi. Thật vậy chăng? Hạ hầu thần cảm thấy cái này kinh hỉ có điểm đột nhiên, làm hắn có chút không dám dễ dàng tin tưởng. Lạc vân thường thở dài, nàng thoạt nhìn là cái loại này khó mà nói lời nói người sao. Như thế nào này nam nhân hình như rất sợ nàng bộ dáng, ta không cần thiết tại đây loại sự thượng lừa ngươi, ngươi tốt xấu là một cái vưng ra, còn sợ ta không thành. Đương nhiên không phải sợ, chỉ là ai đến chỗ sâu trong tình căng khiếp. Tham sống sợ, tham sống sợ. Nhưng nói như vậy hắn thật đúng là ngựa ngùng nói ra, tổng cảm thấy sẽ làm hắn nam nhân uy phong hạ thấp. Hảo, hôm nay chúng ta đều bị sợ hãi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Buổi tối làm các hộ vệ cảnh giác điểm, tăng mạnh đề phòng. Hạ hầu thần thở phào nhẹ nhõm ân, ta đã phân phó qua. Đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ. Hảo, loại này thời điểm cũng liền không cần như vậy làm tiêu, không chỉ có muốn cho các hộ vệ bừng tỉnh. Hệ thống bên này càng là tiếp tục giám thị quanh thân tình huống, như vậy nàng mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. Vì phòng ngừa đột phát sự kiện phát sinh, Lạc Vân Thường còn ở cơm chiều lúc sau đem một ít quan trọng cùng cần thiết vật phẩm gửi đến dược thần hệ thống trong không gian đi, như vậy lo trước khỏi họa, trong lòng không hoảng hốt. Bóng đêm tiến đến, Lạc Vân Thường bọn họ sớm ăn qua cơm chiều rửa mặt liền lên giường nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể ứng biến. Ký chủ, ký chủ. Có tam sóng nhân mã triều nơi này tới gần, thỉnh mau chóng chuẩn bị tốt chiến đấu. Khuya khoát hết sức, Lạc Vân Thường mơ mơ màng màng bên trong bị hệ thống ở trong đầu thanh âm đánh thức. Lạc Vân Thường soát ngồi dậy, một bên nhanh chóng đem nhi tử bối ở trước ngực, một bên đánh thức Hạ Hầu Thần, vương ra, có người tới. Hạ Hầu Thần ở nàng đứng dậy thời điểm liền bừng tỉnh, nghe được nàng nhắc nhở tuy rằng kinh ngạc lại cũng lâm nguy không hoàng hốt, vốn chính là mặc áo mà ngủ. Hơi chút sửa sang lại một chút quần áo, sau đó liền phân phó gác đêm ám vệ đánh thức mặt khác nghỉ ngơi người. Không đến một nén nhang thời gian, mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời nên đón chiến đấu. Đương nhiên, bọn họ làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, đại bộ phận người đều nằm trên giường đi giả bộ ngủ, chỉ có mười mấy hộ vệ đang âm thầm gác đêm bộ dáng. Lạc Vân thường khẩn trương nghe bên ngoài đạo tính, như vậy kích thích trải qua nàng tuy rằng không phải lần đầu tiên trải qua nhưng cũng còn tính tay mơ một con, trong lòng cảm giác là kích thích cùng lo lắng cùng tồn tại. Không một hồi liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, ở mọi thanh âm đều im lặng ban đêm, trong viện tiếng đánh nhau có vẻ đặc biệt kinh tâm động phách. Hạ hầu thần cầm trong tay trường kiếm canh giữ ở lạc vân thường bên người, mắt xem lục lộ thai nghe bắt phương hắn thực mau như mày, người tới sức chiến đấu rất cao, cơ bản cùng hắn ám vệ có thể đơn đã độc đấu cái loại này. Hơn nữa những người đó trên người đều mang theo giày đặc sắc khí, nếu là không đoán sai hẳn là nào đó sát thủ tổ chức người, luận thân thủ ít nhất là thượng lưu cấp bậc sát thủ nhân vật. Vương gia, bên ngoài tổng cộng có 50 nhiều người, đều là đứng đầu sát thủ, thuộc hạ trước đưa vương gia cùng vương phi các ngươi rời đi đi. Không, những người này không trừ, chung quy là hòa lớn. Nếu đối phương đều sát tới cửa, chúng ta không có trốn tránh đạo lý. Hạ hầu thần xoay người sâu kín nhìn về phía lạc vân thường, vân thường, ba ngày cái loại này dược nhưng còn có. Lạc vân thường từ tay háo túi một đảo, lấy ra hai bình thuốc bột cho hắn, một dính tức đảo cường hiệu mê dược, làm người một nhà cẩn thận, sái dược người ăn trước một viên giải dược. Màu trắng cái chai chính là giải dược. Hạ hầu thần lập tức đảo ra một viên nuốt vào, sau đó cầm lấy một cái khác dược bình, tam chỉ đại hồ lô bộ dáng, không lớn không nhỏ thể tích. Bất quá đối phó mấy chục cái sát thủ không biết có thể hay không toàn bộ phong đảo. Đương nhiên, hắn cũng không tưởng toàn bộ phong đảo, các ngươi mấy cái thủ vương phi cùng tiểu thiếu ra. Vương ra, thuộc hạ thỉnh nguyện đi sái dược, thuộc hạ khinh công thực hào Trong đó một cái ám vệ dành trước một bước ngăn ở hạ hầu thần trước người, hiển nhiên không hy vọng hắn lấy thân phạm hiểm. Hạ hầu thần nhìn hắn một cái, ta xuất hiện mới có thể hấp dẫn càng nhiều người tụ tập lại đây. Lời này không giả. Những người đó mục tiêu chính là Hạ Hầu Thần, nếu hắn xuất hiện tự nhiên là nghĩ mọi cách phá vây lại đây đánh chết hắn. Lạc Vân Thường cũng không ngăn trở hắn đi mạo hiểm, hết thẻ cẩn thận. Ơn, chờ ta. Hạ Hầu Thần không có mở ra môn, chỉ là mở cửa sổ sau đó rút kiếm sát đi ra ngoài. Chính như hắn suy nghĩ, hắn vừa hiền thân, những người đó liền nghĩ cách xông tới ám sát hắn. Hạ Hầu Thần hiện giờ thực lực ở giang hồ bên trong coi như là trẻ tuổi bên trong tuấn tài. Cao thủ chi lưu, nhưng muốn cùng những cái đó tu luyện vài thập niên cao thủ đứng đầu so sánh với vẫn là có rất lớn một khoảng cách. Cho nên, ở mấy cái sát thủ phá vây sát tiến vào lúc sau, hắn liền dần dần thế hơi. Lạc Vân Thường đứng ở phía trước cửa sổ nhìn tiểu viện tử tình hình chiến đấu, rất nhiều lần đều chính mắt thấy hạ hầu thần người đang ở hiểm cảnh, nếu không phải nàng làm hệ thống thêm vào vòng bảo hộ, hạ hầu thần phòng trừng đã thâm bị thương nạo. Bởi vì rất nhiều lần đối phương là sát chiêu đều chiều hắn yếu hại sự, bất quá lại ở mấu chốt một cái chớp mắt bị vòng bảo hộ cấp đạn thiên một ít, không có tập trung yếu hại. Hạ hầu thần cũng liền thừa dịp những người đó kinh ngạc thời cơ đem mê dược rơi đi ra ngoài, mấy cái vây sát hạ hầu thần sát thủ liền cảm giác được một trận bột phấn thổi qua, bọn họ nhanh chóng quyết định che chắn hô hấp, hơn nữa phản ứng cực nhanh phất tay đem thuốc bột ném trở về. Đáng tiếc, Kia bột phấn là dính vào một chút da thịt liền có thể phát huy công hiệu, kết quả là, thuốc bột sái đi ra ngoài bất quá nửa nén hương thời gian, kia mấy cái thực lực tối cao sát thủ đã bị mê dược cấp lộng đổ. Ngã xuống đất thời điểm bọn họ còn mãn nhãn không thể tin được chính mình như vậy dễ dàng thô bạo chúng chiêu. S đầu phát càng tân E, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 108, thảm bại. Đám ám vệ thấy như vậy một màn, tức khác tin tưởng tăng nhiều. Càng thêm dũng mãnh giết địch lên, hoàn toàn biểu hiện một hồi càng đánh càng hăng tư thái tới. Lạc Vân Thường nhìn thắng mặt hướng người một nhà bên này đảo mới thở phào nhẹ nhõm, hệ thống, chỗ tối còn có địch nhân sao. Gì, ký chủ như thế nào đoán được? Lạc Vân Thường phiên trận trắng mắt, loại tình huống này không phải thông thường đều sẽ có đệ tam sóng người, cái loại này tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi sao, đây đều là kịch bản A. Ký chủ Đích sắc còn có bốn người ở nơi tối tăm che giấu, căn cứ hệ thống giả quét phân tích, sức chiến đấu hẳn là không thua kém vừa mới kia mấy cái vây công hạ hầu thần sát thủ. Tùy thời giám sát bọn họ, một có động tác lập tức nhắc nhở ta. Tốt, ký chủ. Lạc Vân Thường lẳng lặng nhìn chiến trường, hạ hầu thần bên người hộ vệ hơn nữa ám vệ đại khái có hơn 30 người, địch quân có 50 nhiều người, trải qua vừa rồi một phen ác chiến đối phương còn có mười mấy người ở khổ chiến. Nhìn ra là không có phần thắng Hiện giờ muốn phòng bị chính là kêu bốn cái Còn không có động thủ người Cao thủ nhĩ lực cũng là thực tốt Cho nên lạc vân thường không thể miệng nhắc nhở Bên người ám vệ còn có người giám thị nơi này Các ngươi cảm thấy đêm nay Còn có hay không sát thủ xuất hiện Vương Phi yên tâm Ta chờ thể sống chết bảo hộ Vương Phi cùng tiểu thiếu gia Ta muốn cũng không phải là các ngươi chết Mà là hy vọng chúng ta đem địch nhân đánh bại Tốt nhất là nhất chiến thành danh Làm những cái đó giang hồ cao thủ cũng không dám dễ dàng tới tìm chúng ta phiên thoái Mấy cái hộ vệ sừng suốt, ngay sau đó càng thêm để phòng lên Chú ý bốn phía động tĩnh sau đó trong đó một cái ánh mắt sáng lên Thần sắc càng thêm nghiêm túc, Vương Phi, có người ở nơi tối tăm Ơn, tiểu tâm phòng bị Vương Phi, thuộc hạ cũng tưởng chờ lệnh sái dược Mấy người kia ngã xuống đi, còn có người vây sát vương ra Lạc Vân Thường lấy ra hai viên giải dược cấp trong đó hai cái khinh công càng tốt hộ vệ ăn xong, sau đó phân biệt cho bọn hắn một lọ cường hiệu mê dược, tình điểm dùng, tận lực hướng người nhiều địa phương sái. Là, Vương Phi yên tâm. Hai cái hộ vệ lao ra đi giúp hạ hầu thần giảm bất kế tiếp vây khốn đi lên sát thủ, chờ hấp dẫn người có mười mấy lúc sau, hai người tìm đúng thời cơ đem dược giải đi ra ngoài, phối hợp đến thập phần ăn ý, lập tức phóng đổ mười mấy sát thủ. Lần này, cục diện lập tức hướng bọn họ bên này đảo, sát thủ bên kia chỉ còn lại 12-13 cá nhân, hạ hầu thần hộ vệ còn còn có hai mươi mấy người người có thể chiến đấu. Nhìn đến như vậy hảo thời cơ bọn họ tự nhiên là càng thêm nhiệt huyết giết qua đi, trực tiếp đem những cái đó sát thủ hướng chết chém, dù sao còn có 20 tới cái tồn tại con tin đâu, những người này đương nhiên là nhổ cỏ tận gốc càng thêm an toàn. Lạc Vân thường cấp bên người hai cái hộ vệ cũng phân phát một viên giải dược làm cho bọn họ ăn xong, bất quá lại không có cho bọn hắn mê dược, chỉ là vì một hồi có người hướng về phía bọn họ mâu tử tới thời điểm nàng làm hệ thống sái ra mê dược sẽ không lan đến bọn họ hai cái. Hai hộ vệ đối bọn họ cái này Vương Phi đã bội phục đến không được, như vậy lợi hại mê dược quả thực giết người phòng thân thần khi A. Ký chủ, mấy người kia muốn động. Hệ thống đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Lạc vân thường nhấp môi nhìn về phía hạ hầu thần nơi địa phương, vương ra, tiểu tâm kẻ tới sau đánh lén. Hạ hầu thần bọn họ nghe được lời này tự nhiên nháy mắt để cao đề phòng, đến nỗi kia mấy cái tưởng đánh lén người không có đắc thủ, chỉ có thể ngạnh chiến. Ngạnh chiến nói bọn họ phụ trách vây công hạ hầu thần, những người khác tiếp tục cùng những cái đó hộ vệ chém giết, xem ra là này sóng người nhìn cục diện nghiêng về một phía đối bọn họ bất lợi liền trước tiên ra tới. ký chủ Có cái cao thủ hướng về phía ngươi nơi này, quả hồng trọn mềm nhất Nga. Thiết! Lạc vân thường âm thầm phiên trận trắng mắt, tùy thời cho hắn tới một đợt mê dược, ta không nghĩ động thủ. Có thể Nga, tích phân khấu trừ 100 tùy thời hỗ trợ. A này chết muốn tích phân hệ thống cũng là đủ rồi, lạc vân thường vô ngữ, khấu đi. Sau đó hai hộ vệ liền nhìn đến lưỡng đạo bóng người sông tới hết sức, vương phi nương nương vầy vây tay, sau đó chính là phanh mà hai tiếng kêu hai cái sông tới người ngã xuống đi. Hai hộ vệ trận mắt há hốc mồm ngoa tạo, này tay nghề tuyệt. Vương Phi nương nương quá nị hại, cảm giác bọn họ anh hùng không đất dụng vào đâu. Đem hai người kia bó lên, cột chắc, điểm huyệt một chút miễn cho bọn họ tỉnh quá nhanh. Là, Vương Phi. Hai hộ vệ động tác lưu loát tìm dây thường đem người bó lên, điểm huyệt tự nhiên cũng là cần thiết. Một hồi ám sát, vốn là nắm chắc. Kết quả bởi vì lạc vân thường cường hiệu mê dược làm cục diện quay cuồng lại đây, xuống tay nhân khi đến tưởng hộp máu. Ở lạc vân thường bọn họ không có nhìn đến địa phương một bóng người lặng yên rời đi, hắc chầm mặt biểu hiện hắn tức giận cùng buồn bực. An bài nhiều như vậy cao thủ cư nhiên còn không thể nhất cử các thủ, thật sự là đáng giận, không thể tưởng được hạ hầu thần dùng để giải độc nữ nhân cư nhiên đều như thế lợi hại, đáng giận. Phía trước xem nhẹ nữ nhân kia thật là sai lầm. Lần sau hành động cần thiết tưởng hảo như thế nào giải quyết nữ nhân kia. Nếu không phải nàng lấy ra cái gì mê dược bọn họ người lại như thế nào sẽ như thế thảm bại. Cơ bản là toàn quân bị diệt. Ngắm lại những cái đó đều là cao thủ tinh anh chi lưu hắn liền đau lòng đến muốn mệnh, liền tính bọn họ nhân tài không ít, nhưng cũng thừa nhận không tới lập tức liền mất đi mấy chục cái cao thủ A Trong lòng phẫn hận hắc y gì nhân về tới chính mình địa bàn, liền đụng phải chính mình thượng cấp. Tức khắc mồ hôi lạnh đầm địa, thuộc hạ tham kiến triệu đường chủ. Xem ngươi như vậy là thất bại. Là, thuộc hạ có sai, không có điều tra rõ ràng hạ hầu thần người bên cạnh, dẫn tới lần này hành động tổn thất mấy chục cái cao thủ, thỉnh đường chủ trách phạt. Mặt nạ nam tử quét hắn liếc mắt một cái, Nga, nói nói xem. Hạ hầu thần bên người nữ nhân kia lấy ra một loại lợi hại mê dược, chống rông một sai dính vào liền đảo, cao thủ đều trốn bất quá Bọn họ liền rửa cái kia cường hiệu mê dược phóng đổ chúng ta hai mươi mấy người người, cho nên chúng ta mới thua. Đối đại cái kia cao thủ đứng đầu cũng như thế. Đúng vậy, xếp hạng top 10 cao thủ đều là một dính tức đảo, bằng không, thuộc hạ cũng sẽ không thảm bại. H.I.G. nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Kia 50 nhiều cao thủ chính là hắn thủ hạ tinh anh A, lần này một tổn thất, hắn địa vị khẳng định đều sẽ đã chịu dao động, hưởng có hương chủ chi vị lại như thế nào không đáng tin cậy tâm phúc hỗ trợ làm việc có thể thành cái gì khí hậu. Cho nên hắn là thật sự hận chết lạc vân thường nữ nhân kia, mẹ nó, thật là tiện nhân, cư nhiên giúp đỡ hạ hầu thần hại hắn nhiều như vậy tính anh. Triệu đường chủ đích xác bị tin tức này kinh ngạc một phen, không thể tưởng được là thua ở một nữ nhân trên người, lần này hành động hắn cũng là cho phép, đã điều tra rõ ràng hạ hầu thần bên người hộ vệ lực lượng không thể tưởng được lại bởi vì một cái không để vào mắt nữ nhân cấp phá hủy. Trầm ngâm nửa ngày, triệu đường chủ thở dài, lần này xem như ngoài ý muốn, ta liền không xử phát ngươi, kế tiếp nhật từ ngươi điệu thấp hành sự, lại bồi dưỡng một ít người lên, ta sẽ từ nơi khác cho ngươi điều phái 10 cái cao thủ tới cấp ngươi, miễn cho ngươi không hảo làm việc. Hạ y ghi nhân tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, cảm ơn triệu đường chủ nâng đỡ, thuộc hạ chắc chắn tận tâm tận lực làm tốt buồn phận sự Hạ hầu thần cùng nữ nhân kia sự tình ngươi cũng đừng quản ta sẽ tiếp tục tìm người theo vào, ngươi tiếp tục trước kia sự, chờ trên thực lực tới ta lại cho ngươi phái trọng trách. Là, cảm ơn đường chủ không phạt tri ân. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 109, ra tâm. Khách điếm biệt viện này xương, hạ hầu thần bọn họ đã thu thập hảo tàn cục, chết người trực tiếp kéo dài tới bên ngoài đi vùi lấp tồn tại suốt đêm thẩm vấn nhìn xem có thể hay không được đến cái gì hữu dụng tin tức. Vì hiệu suất cao một chút lạc vân thường còn cung cấp một ít làm người say rượu dược vật trợ giúp bọn họ thẩm vấn, tuy rằng nói không dám trăm bảo đảm được đến đáp án là chính xác, nhưng tổng so làm cho bọn họ cắn lưới tự sát hảo. Ở bọn họ trong lòng phòng bị tâm thấp nhất trạng thái hạ hỏi chuyện, sau đó phân tích những cái đó đáp án, hỏi qua bắt lấy hai mươi mấy người người lúc sau. Hạ Hầu Thần bất đắc gì đến ra một cái kết quả, những người này đều là vạn hương đường, không quá phận thuộc hai cái dẫn đầu người. Chỉ biết trong đó một cái là hương chủ, một cái khác là đường chủ, cũng được đến bọn họ cuối cùng một cái hội hợp địa điểm, nhưng Hạ Hầu Thần suy đoán hiện tại phái người qua đi phòng trừng cũng là không có gì thu hoạch. Bất quá hắn vẫn là phái ra mấy cái hộ vệ tiến đến điều tra bởi vì con tin cung cấp cuối cùng một lần hội hợp địa điểm liền ở bọn họ chung quanh này một mảnh địa phương. Nửa canh giờ lúc sau, hộ vệ mang về tới tin tức quả nhiên là người đi nhà chống. Đối này Lạc Vân Thường cùng Hạ Hầu Thần đều tỏ vẻ dự kiến bên trong, nếu dễ dàng như vậy bị tìm ra cái đuôi tới vạn hương đường đã sớm bị người diệt. Vương ra, những cái đó phạm nhân xử trí như thế nào? Hạ Hầu Thần trầm âm nửa ngày thở dài nói, giết đi. Bị trảo quá người liền tính hắn chịu thả chạy Vạn Hương Đường người phòng trừng cũng không chịu trọng dụng, nói không chừng vì mê hoặc bọn họ còn sẽ phái những người này đi làm chút chịu chết nhiệm vụ, đến lúc đó không có đuổi tới manh mối không nói, còn làm cho bọn họ có lại lần nữa làm ác cơ hội. Đúng vậy. Lấy những người này sức chiến đấu tới phân tích, đến nay mới thôi bọn họ giết qua người cũng không ít, hiện giờ cũng coi như là báo ứng. Vương gia, nói Vạn Hương Đường nhận vi gì muốn giết ngươi? Lạc vân thường đối này vẫn là có chút nghi hoặc, đặc biệt là chọn hạ hầu thần cùng nợ thái tử có hiểm khích đương khẩu. Chẳng lẽ là tưởng châm ngòi ly rán, khá vậy quá vụng về thủ đoạn, ai cũng biết cha thái tử lại thế nào cũng không có khả năng ở cái này thời gian sát tứ vương ra a tuy có hiểm khích, rốt cuộc vẫn là thân huynh đệ, sao có thể như vậy liền giết hại lẫn nhau lên. Hạ hầu thần cân nhắc một phen lúc sau thầm than một tiếng, chỉ sợ bọn họ mục tiêu là trước giết ta. Sau đó lại ra tay đối phó nhị hoàng huynh, cho nhau giá họa cho chúng ta thủ hạ người, như vậy bọn họ liền càng dễ dàng thoát thân, còn làm chúng ta đông vân quốc bị người trên cười đồng thời mất đi hai cái con năng lực hoàng tử. Nghĩ như vậy cũng thông, bất quá bọn họ liền như vậy nắm chắc có thể giết chết nhân ra một đại quốc hai hoàng tử, hơn nữa đều là tay cầm thực quyền đâu. Không nói hạ hầu thần tay cầm quân quyền, chính là cha thái tử cũng không phải mềm quả hồng. Bảo hậu người của hắn khẳng định không cần hạ hầu thần thiếu đi, rốt cuộc nhân ra là một quốc gia chứa quân. Nếu vạn hương đường lão đại thật là kia cái gì quốc người, người nói bọn họ muốn làm gì, nhất thống thiên hạ xương bá giang hồ. Hạ hầu thần buồn cười xem nàng, nhất thống thiên hạ là rất có thể, xương bá giang hồ phỏng trường rất khó, từ xưa giang hồ cùng triệu đỉnh chính là phân đình mà đứng, trong tình huống bình thường đều là lẫn nhau không can thiệp. Cái này nàng đương nhiên nghe nói qua. Bất quái nhất thống thiên hạ đều làm, khó bảo toàn nhân gia Nam Hoàng Quốc liền không có lớn hơn nữa ra tầm, vạn hương đường còn không phải là một cái giang hồ tổ chức sao, nói không chừng đây là trải chăn đâu. Trước lợi dụng vạn hương đường hiệp trợ triều đình nhất thống thiên hạ, sau đó lại xưng bá giang hồ. Tấm tắc, ngắm lại thật đúng là có khả năng đâu. Hiển nhiên, hạ hầu thân ở vừa mới cũng nghĩ đến vạn hương đường tác dụng, sắc mặt càng chậm. Nếu Nam Hoàng Quốc giã tâm thật sự như vậy lại nói, phòng trừng vạn Hương Đường tác dụng còn không biết bọn họ biết đến những cái đó. Càng nghĩ càng cảm thấy nguy cơ thật mạnh, trước kia không liên tưởng đến Nam Hoàng Quốc mặt trên tới chỉ cho rằng vạn Hương Đường là một cái giang hồ tổ chức, muốn làm điểm sự tình gì, hiện giờ nghĩ thông suốt lúc sau chỉ cảm thấy cái này bang phái thật sự không trừ không được. Được rồi, ngươi cũng đừng dối rắm loại chuyện này lại không phải ngươi một người liền có thể giải quyết. Tìm người hợp tác đi. Bác thần quốc kia hai vị còn không phải là thực tốt hợp tác đồng bọn sao? ân đến lúc đó lại nói. Hiện giờ không phải hợp tác vấn đề, quan trọng nhất chính là như thế nào tìm được vạn hương đường manh mối vấn đề, phía trước làm người theo dõi mấy người kia đến nay còn không có rất có giá trị tin tức. Vạn hương đường đơn tuyến liên hệ điểm này thật sự là không có phương tiện bọn họ truy tra, nhưng thật ra làm cho bọn họ phía trên những người đó bảo mật nhiều, thật là rào hoạt. Bởi vậy có thể thấy được, vạn hương đường lao đại tất nhiên cũng là một cái khó giải quyết. Hảo, canh giờ không còn sớm, làm mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi đi, tinh thần trạng thái tốt gắt đêm, những người khác trước nghỉ ngơi, ai biết bọn họ tiếp theo sóng công kích khi nào đến. Hạ hầu thần ngẫm lại trong lòng càng thêm lo lắng lên, lần này đối phương xem như thua ở vân thường thuốc bộ thượng, tiếp theo bọn họ có phòng bị liền không thể như thế hảo giải quyết. Đến mau chóng đuổi tới hắn địa bàn mới có thể an tâm chút. Vân Thường, trước đường đi tìm Lâm Tuấn Năm bọn họ, trực tiếp đi ta quân doanh bên kia, sau đó ước bọn họ lại đây nói chuyện như thế nào. Lâm Thời thay đổi tuyến đường. Đúng vậy, ta không yên tâm. Một hồi ta bổ câu đưa thư làm người tiến đến hộ tống chúng ta, chúng ta hai bên cùng nhau lên đường hội hợp, như vậy nguy hiểm trình độ sẽ hạ thấp một ít. Ta không thể cho các người hai mẹ con mạo hiểm. Bọn họ hiện giờ ở vào dương châu thành, tính khoảng cách nói, đi bác thần quốc tìm lầm tuấn năm thật đúng là so trực tiếp đi hạ hầu thần quân doanh nơi An Vận Thành muốn xa chút, ngẫm lại vương gia thôn người, Lạc Vân Thường cuối cùng gật gật đầu, hảo, liền đi An Vận Thành đi, đến lúc đó ta thuận tiện trông thấy vương gia thôn các thôn dân, lúc trước bọn họ giúp quá ta, tổng phải hảo hảo cảm tạ, thuận tiện đem ta tình hình gần đây nói cho bọn họ, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Hảo Nhắc tới vương gia thôn, hạ hầu thần trong lòng ấy nấy càng sâu, nơi đó hẳn là hắn thua thiệt lạc vân thường nhiều nhất địa phương. Nếu có thể, hắn kỳ thật càng hy vọng nàng không cần đặt chân nơi đó, xúc cảnh sinh tình. Nhưng, hắn cũng biết không thể như thế, đối nàng tới nói, nơi đó là có các nàng mẫu tử ân nhân cứu mạng địa phương. Buồn cười chính là hắn không có chiếu cố thỏa đáng thê nhi bị người xa lạ chiếu cố thượng, nếu không phải ông trời làm hắn bị thương bị nàng cứu. Hắn còn không biết muốn bao lâu mới có thể trở về nhìn xem nàng đâu. Nói không chừng nhi tử trăng tròn cũng không biết. Rời đi vương gia thôn lúc sau, bọn họ liền không có thư từ qua lại, nàng sẽ không viết thư cho hắn, hắn cũng sẽ không tưởng viết thư tham hỏi loại đồ vật này, nhiều lắm chính là nhàn dối xuống dưới sẽ bởi vì trách nhiệm tâm mà trở về xem một phen. Thực xin lỗi. Lúc trước không có bảo vệ tốt người, thực xin lỗi. Sinh hài tử thời điểm không có thể bồi ở một bên cũng thực xin lỗi, sản tử lúc sau làm nàng không chỗ nào dựa vào còn muốn chính mình mệt nhọc cũng là thực xin lỗi. Quá nhiều thực xin lỗi, hắn đều chỉ có thể hóa thành như vậy vô lực một câu. Lạc vân thường đầu tiên là khó hiểu, ngay sau đó hiểu rõ, đạm đạm cười, lần đó ngươi vì cứu ta không mảng tánh mạng lúc sau, ta liền nói, chuyện quá khứ liền tính. Người muốn đi phía trước xem. Phía trước không chiếu cố hảo. Sau này hảo hảo chiếu cố cũng không chậm. Ơn, ta biết. Nói xin lỗi thật sự là quá vô lực. Hắn cần phải làm là từ nay về sau hảo hảo chiếu cố các nàng mẫu tử, bảo vệ tốt, làm cho bọn họ quá thượng càng tốt sinh hoạt. Tân mình có khả năng. S đầu phát càng tân E. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 110, thịt đau A. ngày kế chuẩn bị một phen lúc sau, Lạc Vân thường bọn họ liền thay đổi kế hoạch. Chọn tuyến đường đi hướng An Vận Thành mà đi, mà đi xe ngựa lên đường tốc độ cũng so với phía trước mau nhiều. Ở chiếu cố hảo lạc vân thường mẫu tử tiền đề hạ, hạ hầu thần làm thủ hạ người tốc độ cao nhất lên đường, sớm một khắc đến hắn địa bàn trong vòng hắn cũng sớm một chút thiên tâm. Lạc ninh tiểu bằng hữu hiện giờ tinh thần khí hảo rất nhiều, hiện giờ một tuổi thêm một cái nguyệt, có thể chính mình bước chân ngắn nhỏ đi đường, trên đường ghé vào xe ngựa cửa sổ còn thập phần cao hứng nhìn ven đường phong cảnh. Hê hey, hê hey, a a kêu to, tỉ như giờ này khắc này, tiểu ra hỏa liền ngại thanh mại khí kêu, nương, nương, thảo, a a. Lạc vân thường buồn cười thân thân nhi tử phấn nộn khuôn mặt nhỏ, mẫu thân thấy được, ven đường rất nhiều hoa cùng thảo đúng không? Hoa, thảo, hoa hoa, đúng vậy, còn có thảo, thảo, thảo, ơn, không tồi, nhi tử cắn tử càng ngày càng rõ ràng, lạc vân thường tỏ vẻ thực vừa lòng. Ông Nhi tử nhìn một hồi ven đường phong cảnh liền cho hắn lấy ra một quyển tranh liên hoàn tới, ngoan bảo, nhìn xem sách báo, thật xinh đẹp nga. Tiểu ra hỏa chớp trước mắt, túi đầu xem kia tập tranh, phát hiện đồ sách là thực mới mẻ bộ dáng lập tức đã bị hấp dẫn, không hề lay cửa sổ xe, mà là nghiêm túc lôi kéo hỏa buồn. Đây là lạc vân thường chuyên môn dùng để cho hắn vỡ lòng hấp dẫn lực chú ý trẻ nhỏ sách, lấy họa là chủ, chuyện xưa vì phụ, từ hệ thống thương thành đổi xuống dưới. Đương nhiên chỉ có nhi tử ở thời điểm cho hắn xem, người khác nếu nhìn đến như vậy sắc thái tiên minh lại rất sống động màu sách báo sách khẳng định sẽ hoài nghi. Lúc này hạ hầu thần đang ở bên ngoài đuổi xe ngựa, không sai, chính là đường xa phu. Có lẽ là tưởng nhiều vì bọn họ mẫu tử làm điểm cái gì, có lẽ là cảm thấy chính hắn tới càng yên tâm, tóm lại ngày này trên đường hắn có một nửa nhàn khi đều là tự mình đuổi xe ngựa. Đối mặt nhân ra muốn như thế kỳ hảo lạc vân thường cũng không cự tuyệt, biết rõ hắn là tưởng tự mình trừng phạt một chút đền bù bọn họ, nàng tổng không thể luôn cự tuyệt, giống như liền không nghĩ tha thứ nhân ra giống nhau đi. Dù sao hắn thích liền làm đi, đặt ở địa cầu thời đại, lão công cấp lao bà hài tử lái xe gì đó cũng là đương nhiên chuyện này. Đừng nói, hạ hầu thần đánh xe kỹ thuật thật không sai, lại mau lại ổn, thập phần thoải mái, nàng đều có thể ngủ rồi. Bất quá không nghỉ ngơi thời điểm nàng liền chính mình xem nhi tử, nghỉ ngơi thời điểm khiến cho người tiến vào hỗ trợ nhìn. Mẫu thân, mẫu thân, xà. Lạc ninh nhìn chầm chầm thư thượng một tờ trường lớn mắt, tò mò lại kinh nghi tiểu bộ dáng quả thực manh người xấu. Lạc vân thường nhìn thoáng qua, phát hiện cư nhiên là nông phu cùng xà chuyện xưa. Tấm tác nhi tử này ánh mắt rất thú vị nga. Đương nhiên, nhà mình nhi tử lại không phải thân đồng. Phỏng chừng chính là tò mò vì cái gì tập tranh người dám chơi xà, hoặc là lại suy nghĩ chính hắn như thế nào chưa từng có như vậy món đồ chơi linh tinh. Ký chủ, các ngươi này một đường nguy cơ thật mạnh à. Mới vừa chơi nhạc trăng Lạc Vân Thường trong đầu chuyển đến mỗi hệ thống mất hứng thanh âm, tình huống như thế nào. Phía trước rừng cây nhỏ, mai phục kịch bản, người hiểu thích. Vượng, nàng một chút đều không nghĩ hiểu thảo sao. Lạc Vân Thường thở dài, cụ thể giả quét hạ Có thể Nga, vạn năng nguy cơ giả quét 100 tích phân một lần, ký chủ muốn sao? A phía trước mua cái kia vĩnh cửu máy giả quét cư nhiên chỉ có thể ra quét động thực vật phát hiện dược loại gì đó, không thể dùng để thăm dò địch tình, quả thực chính là hệ thống hố. Khấu đi! Khởi động nguy cơ giả quét một lần, phía trước rừng cây nhỏ mai phục 72 người, sức chiến đấu cấp bậc cùng lần trước cám sát không sai biệt lắm, còn có một cái đại bấy giờ, có thể cho các ngươi xe ngựa lâm bảo. Hội báo tình huống đồng thời dược thần hệ thống còn hưu nghỉ đem kia rừng cây nhỏ mai phục tình huống đồ chuyển tống đến nàng trong óc bên trong, Lạc Vân thường xem qua lúc sau khẽ như mày, này bang nhân là không giết hạ hầu thần liền không bỏ qua sao. Nga, đại khái mục tiêu lần này cũng bao gồm nàng ở bên trong, ai làm nàng lần trước phá hủy nhân ra kế hoạch đâu, không chuẩn nhân ra giận giữ liền tưởng diệt môn đâu Lạc Vân thường mở cửa xe đối với xe đầu người hô vương, ra. Tiến vào hỗ trợ xem một chút nhí tử, ta có điểm mệt Hạ hầu thần nghe được nàng kêu lập tức đem xe ngựa giao cho chính mình thân tín điều khiển. Sau đó hắn xoay người tiến vào xe ngựa bên trong. 7 tháng thiên vẫn là thực nhiệt, mặc dù là buổi sáng thập phần, đánh xe hơn nửa canh giờ hắn cũng ra mồ hôi. Lạc vân thường đầu tiên là cho hắn ướt rát khăn lau mồ hôi, sau đó mới bám vào hắn bên thai nói một chút chính mình phát hiện. Hạ hầu thần nghe xong lúc sau kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ngươi công lực như thế lợi hại. Sức chiến đấu vẫn là như vậy, bất quá thính lực đích sát tương đối hảo, nhưng yêu cầu tập trung tinh thần tới càng thụ, không chú ý cũng phát hiện không được cái gì. nay cũng rất lợi hại, nơi này ly rừng cây nhỏ bên kia còn có cây số khoảng cách đâu. Nghĩ nghĩ hạ hầu thần nhanh chóng quyết định hạ lệnh nói, dừng xe, tiểu thiếu ra muốn như xí. Lạc vân thường quấn quấn nhìn ngô vương liếc mắt một cái, lấy nhi tử đường lấy cớ, cũng thật là rất nhanh ý nghĩ. Vì thế còn làm nha hoàn cố ý ở ven đường tìm một cái đất bằng đủ cỡ CC bộ dáng, sau đó hắn liền ở cái này thời gian đoạn soát soát hạ bút như cô thần đem chính mình một loạt mệnh lệnh dùng trang giấy viết xuống tới, sau đó bất động thanh sắc nương uống nước bộ dáng chia thân tín nhóm, lại làm thân tín nhóm dùng đồng dạng phương pháp truyền lại. Bên ngoài thượng mười mấy hộ vệ thực mau đều thu được tin tức, đến nơi ám vệ, không cần phải nói, một gặp được nguy hiểm bọn họ tự nhiên sẽ xuất hiện cứu trợ. Nga Ký chủ, quên mất nói một cái, đối phương có bị mà đến, không chỉ có mang theo mặt nạ, còn mặc vào áo da ngăn cách người thuốc bột tác dụng. Lạc vân thường nắm nắm chảo, quả thực tưởng chụp mỗi hệ thống một cái mong vớt, như vậy chuyện quan trọng nó sao lại có thể quên. Thở sâu, nàng đem hạ hầu thần kêu trở về, liền vấn đề này thương lượng một chút. Đối này hạ hầu thần tỏ vẻ dự kiến bên trong, lần trước ăn qua mệt đối phương khẳng định sẽ làm ra phòng bị. Có giải quyết chính là bọn họ hiện giờ vẫn là như vậy chút hộ vệ, 3 40 cái, đối phương thực lực không kém nhân số lại so với bọn hắn nhiều gần gấp đôi, thật sự khó đối phó. Hệ thống, cho ta tìm một loại hô hấp liền sẽ trúng độc khí thể mê dược. Có nga, hệ thống thương thành xuất phẩm, mê dược hương, một bình nhỏ liền có thể làm 10 cái thành niên nam tử thất hồn lạc phách tuyệt thế hảo dược. 1000 tích phân một lọ. Rắc rưởi hệ thống, tổng cảm thấy chính mình bị đánh cướp. Vẫn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cái loại này Lạc vân thường trong lòng thập phần thiết đau Chính là ngấm lại sức chiến đấu chênh lệch Nàng vẫn là quyết định đổi Tam Bình Nói như vậy có thể giải quyết 30 cá nhân Sau đó dư lại nhân số bọn họ bên này Dựa thực lực cũng có thể thủ thắng Ký chủ, Tam Bình không thái bảo hiểm Kiến nghị ngươi đổi bốn bình Mạng người vô giá Tích phân không có, có thể cho bọn họ lại hỗ trợ kiếm sao Ha ha Nhưng ngắm lại đêm qua chiến đấu tình huống, Lạc Vân Thường trong lòng biết là tương đối mạo hiểm. Hơn nữa, ai biết tiếp theo sóng công kích lại khi nào tới. Cuối cùng khét cắn môi đổi 4 bình mê địa hương, thuận tiện yêu cầu hệ thống đến lúc đó hỗ trợ xái dược đến sát thủ trong đàn, miễn cho lãng phí như vậy quý dược. Kiếm được 4.000 tích phân hệ thống tự nhiên thực dễ nói chuyện đáp ứng rồi cái này nho nhỏ yêu cầu, bằng không ký chủ tạc mao về sau không cùng nó tích cực hợp tác làm sao bây giờ. Ký chủ, khấu trừ tích phân 4.100, trước mắt mới thôi, ngươi còn có 28.120 tích phân. Được rồi, đừng nghiệm, nghe được liền đau lòng. Rõ ràng tuyết sơn thời điểm còn có tam vạn nhiều tích phân, kết quả liền như vậy lại nhiều lần ám sát liền dùng nàng mấy ngàn tích phân, quả thực là muốn mệnh Nga. S đầu phát càng tân E, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 111, giết không tha. Phát hiện lạc vân thường sắc mặt không hảo hạ hầu thần cho rằng nàng là lo lắng oan nguy vấn đề, liền mở miệng an ủi nàng. Vân thường, ta sẽ bảo vệ tốt của các ngươi. Ta không lo lắng cái này, ta đang đau lòng ta mê dược. Lời này lạc vân thường nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Hạ hầu thần sử sốt, sao lại thế này? Ai, ngươi không biết ta mê dược tuy rằng dược hiệu hảo, cũng thật rất khó tinh luyện, chết quý chết quý cái loại này. Không thể so nhi tử giải độc tiện nghi cái loại này, tương đương với cứu mạng thuốc hay a Hạ hầu thần nghe vậy buồn cười xoa xoa mái tóc của nàng, vốn dĩ chính là cứu mạng thuốc hay, chân quý cũng là không thể tránh được, ngày sau ta giúp ngươi nhiều tìm điểm dược liệu đi. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều làm người nhiều hơn thu thập, cho nên, đừng đau lòng. Đây là cần thiết, đều là vì cứu các ngươi mệnh đâu, ta chính mình muốn mang nhi tử an toàn rời đi chính là không có vấn đề. Lạc vân thường thịt đau lẩm bẩm một câu. Hạ hầu thần càng là kinh ngạc, trong lòng cũng ẩn ẩn minh bạch chính mình tiểu kiểu thê phòng trừng thật là có nàng bảo mệnh thủ đoạn. Bất quá nàng không nói hắn cũng sẽ không truy vấn, đây là nàng bí mật, hắn không nên tìm hiểu. Ngày sau nhất định giúp ngươi lộng tới càng nhiều dược thảo. Nhớ kỹ A, cần thiết cho ta bồi thường, ta hôm nay lấy ra dược càng là chết quý chết quý. Dùng một chút thiếu một chút cái loại này. Muốn lại lộng không cái răm 3 năm đều không cần tưởng có Hạ hầu thần lúc này minh bạch nàng đau lòng địa phương Dược quá khó được Không phải tùy tùy tiện tiện liền có Nhưng dược hiệu hảo Hôm nay bọn họ đều làm phòng hộ Ta xem dược chưa chắc hữu dụng Ai nói không có Chỉ cần bọn họ còn muốn hô hấp để thở liền hữu dụng Cho nên mới chết quý Không cần đụng tới người Chỉ cần hút khẩu khí đều có thể chung dược cái loại này Cái gì? Nay thật đúng là lợi hại đến tàn nhân A hạ hầu thần trong lòng kinh ngạc, lại vẫn là thực lý trí phân tích song xôi tình huống. Dù vậy, có vẫn là phải dùng, đối phương nhân số nhiều quá chúng ta, an toàn đệ nhất, mặt khác ta ngày sau lại lộ. ân tiến vào rừng cây nhỏ phía trước, ta làm người hỗ trợ xái dược, chờ chúng ta đi vào lúc sau dược hiệu phát huy đến không sai biệt lắm, như vậy chúng ta hộ vệ liền không cần lo lắng bị liên lụy, còn có thể mau chóng hành động. Hảo Một khi tiến vào rừng cây nhỏ ta liền hạ lệnh giết không tha. Không lưu chữ một hai cái làm cho bọn họ báo tin sao. Hạ hầu thân lệnh mặt trầm giọng nói, không, muốn truy tra ngày sau có đến là cơ hội, bọn họ liên tiếp ám sát buồn vương cần thiết làm cho bọn họ biết ta rốt cuộc có phải hay không dễ chọc kia một cái. Lời này có lý, làm cho bọn họ hai lần toàn quân bị diệt cũng coi như là kinh sợ, có bản lĩnh liền phái ra càng nhiều sát thủ tới một kích đắc thủ. Bằng không bọn họ kết cục chính là lần lượt tổn thất cao thủ. Mặc dù là vạn hương đường có năm chắc, cũng phải nhìn bọn họ chịu nổi hay không như vậy cao tiêu hào. Húng chi, cao thủ cũng không phải là cải trắng, không phải một hai năm liền có thể bồi dưỡng ra tới, ít nói ba bốn năm, càng sâu đến mười năm 8 tái đều phải. Hai chiếc xe ngựa, mười mấy cưới ngựa hộ vệ ở Lạc Ninh Tiểu Bằng hưu tam cấp giải quyết lúc sau, tiếp tục mặt không đổi sắc đi phía trước đi tới. Tuy rằng các hộ vệ sắc mặt đều tận lực như thường, chính là bọn họ lại toàn thân đề phòng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu hộ chủ. Không chỉ có thân là chủ tử hạ hầu thần tức giận, bọn họ này đó trung thành và tận tâm hộ vệ cũng thập phần tức giận, lần lượt tới ám sát còn không phải là khiêu khích bọn họ này đó hộ vệ năng lực sao. Liên như vương ra lời nói, giết không tha, lấy sát ngăn sát. Cho nên, lần này hộ vệ đội người đều lập hạ một cái tín niệm nhìn thấy đối thủ liền sát. Tuyệt không nương tay, một đội nhân mã tửa hồ không có phát hiện dị thường giống nhau bước vào rừng cây nhỏ, sau đó liền ở xe ngựa nghiền quá nơi nào đó đất bằng thời điểm, phanh mà một tiếng, ngựa hí vang, sau đó xe ngựa toàn bộ hãm đi xuống hô to. Ngay sau đó xe ngựa xe vách tường chia 5 xẻ 7 nổ tung, một bóng người phóng lên cao, hạ hầu thần ôm thê nhi bay khỏi xe ngựa. Nhưng mai phục người hiển nhiên không chịu làm cho bọn họ như vậy thoát vây. Một cái lưới lớn từ trên trời răng xuống, mắt thấy liền phải vong trụ bọn họ ba cái. Hạ hầu thần một tay ôm lạc vân thường vòng eo, một tay cầm kiếm, kiếm thế như hồng, xoát xoát bay múa vài cái liền đem đại vong cấp chém ra một cái lỗ thủng, sau đó mang theo thê nhi bay ra đi, dừng ở một viên trên đại thụ, vân thường, bảo hộ chính mình cùng ninh nhi. Ân, tiên tâm đi chiến đấu, ta cùng nhi tử đều sẽ hảo hảo. Hạ hầu thần lắc mình gia nhập chiến đấu bên trong. Một đạo đạn tín hiệu bay ra đi, đám ám vệ đồng thời tới rồi, hạ hầu thần dẫn dắt chính mình hộ vệ anh dũng giết địch, gặp Phật giết Phật gặp thần sát thần, thế không thể đỡ. Mà mai phục người vốn dĩ bởi vì bằng vào bọn họ chuẩn bị cùng nhân số đủ để chiến thắng, kết quả đánh nhau thời điểm phát hiện nhân số không biết như thế nào thiếu một nửa, trong lòng kinh nghi, sĩ khí cũng liền giảm xuống. Nhưng hạ hầu thần bên này căn bản không cho bọn họ lùi bước cơ hội, chiêu chiêu thấy huyết đều là sát chiêu. Hiển nhiên là muốn đem bọn họ toàn bộ người tánh mạng đều lưu lại nơi này xu thế. Trong lúc nhất thời, rừng cây binh khí len ken giao tiếp thanh âm, kiếm quang phi lué, huyết tinh văng khắp nơi. Không bao lâu, rừng cây nhỏ liền phiêu đã một cổ mùi máu tươi. Lạc vân thường liền như vậy ôm nhi tử ở chạc cây thượng nhìn phía dưới chiến đấu. Cũng có như vậy mấy cái đầu góc linh hoạt sát thủ muốn bắt trụ bọn họ mẫu tử tới uy hiếp hạ hầu thần nhưng đều còn không có bay lên trước đã bị lạc vân thường tụ tiễn cấp giải quyết, ngã xuống vài người lúc sau liền không có người dám tùy ý chịu chết. Đương nhiên, cũng không cơ hội thoát thân. Các hộ vệ đã sớm nổi giận, sao có thể làm cho bọn họ một đám tử dưới mí mắt đào thoát đi? Nha, giết người! Liên ở chiến đấu gay cấn thời kỳ, rừng cây nhỏ mặt khác một đầu đột nhiên xuất hiện vài người, cưới ngửa con cung tiễn trang điểm, nhìn dáng vẻ là nhà ai công tử các tiểu thư ra tới săn thú bộ ráng. Lạc Vân thường nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn kia mấy cái thiếu niên thiếu nữ, nhưng thấy kia dẫn đầu kêu sợ hai thiếu nữ bị trấn an xuống dưới lúc sau không bao lâu liền bắt đầu nói, mục đại ca, mục nhị ca, những cái đó người bịt mặt khẳng định là người xấu, rõ như ban ngày dưới dưới nếu chặn đường giết người, các người mau đi hỗ trợ. Đối diện người kia đều nhìn không được sắc mặt vừa kéo, người bịt mặt chưa chắc liền nhất định là người xấu đi. La ra tiểu thư này ý nghĩ thật đúng là kỳ quái. Lạc vân thường đạm đạm cười, nàng chính là phát hiện kia thiếu nữ ánh mắt đảo qua hạ hầu thần thời điểm hiện lên kinh diễm đâu tấm tắc, Lam nhan họa thủy A. Bất quá, đối đãi như vậy một đám không biết chi tiết người nàng nhưng không muốn bạch thiếu nhân tình, vì thế phi thân rơi xuống đất, bay xuống ở kia mấy cái thiếu niên lang trước mặt, nơi này sự tình không cần các ngươi ra tay, phu quân của ta sẽ tự giải quyết. Người bịt mặt là giang hồ một cái tà môn tổ chức, nếu là các ngươi vô cớ cuốn bảo, ngày sau bị họa cập gia tộc đã có thể bạch bạch hy sinh. Lời này vừa ra, vốn đang tưởng cấp cái thuận tay nhân tình mấy cái thiếu niên do dự, giang hồ tà giáo tổ chức gì đó, nghe một chút khiến cho nhân tâm bất an, đặc biệt là một ít giết người không chấp mắt, không nói đạo lý, đắc tội liền khả năng bị bọn họ theo dõi diệt ngươi mát môn. Bọn họ đều không phải vô tri tiểu hài tử. Tự nhiên biết ra cửa bên ngoài không thể tùy tiện cấp gia tộc trêu trọc thai họa đạo lý. Yên tâm, không cần ái náy, nhìn xem chiến cuộc liền biết, nhà ta phu quân thực mau liền sẽ cùng các hộ vệ rết sạch những cái đó che mặt sát thủ. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 112, như thế ân cứu mạng. Kia thiếu niên Lang đánh giá quá chiến cuộc cũng đã nhìn ra, do dự một chút liền dứt khoát không ra tay. Dù sao nhân ra đương sự đều nói không cần hỗ trợ, bọn họ trở lên trước chẳng phải là có điểm bị ghét. Vị kia mở miệng thiếu nữ lại là bất mãn, nhìn Lạc Vân Thường liếc mắt một cái, mày đẹp hơi tẩn, phu quân của ngươi là vị nào a Lạc Vân Thường hơi hơi mỉm cười, các ngươi trong mắt nhất Tuấn Mỹ có khí chất vị kia chính là nhà ta phu quân. Thiếu nữ nghe vậy sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó trong lòng có hai phân không thoải mái lên, như vậy Tuấn Mỹ vô song lại có khí thế nam tử. Như thế nào liền danh Thảo có chủ? Thật đáng tiếc, bác mẹ đánh giá Lạc Vân thường một phen, tổng cảm thấy này ôm hài tử nữ nhân không phải rất xứng đôi. Bất quá nhân ra nhi tử đều lớn như vậy, nàng cũng không thể nói cái gì, những cái đó người bịt mặt thật là giang hồ tà giáo tổ chức sao? Cái nào tổ chức người? Các người xác định phải biết rằng, Lạc Vân thường không chút để ý ánh mắt đảo qua bọn họ vài người. Mấy cái thiếu niên có chút do dự, Kia thiếu nữ lại là không cam lòng ánh mắt, Lạc Vân thường nghĩ nói nói tựa hồ không ý kiến cái gì, dù sao này đó vạn hương đường phái tới sát thủ tóm lại là phải bị diệt khẩu. Nhưng không đợi nàng nói ra, một trận gió đánh nút lại, nàng rơi vào một cái quen thuộc ôm ấp, phu nhân, không cần cùng vô chi thiếu nữ so đo, hỏng rồi chuyện của chúng ta liền không hảo. Hạ hầu thân ôn hòa lời nói lại như lưới dao sắc bén giống nhau cắm vào kia thiếu nữ điểm mỹ hơi thở bên trong. Làm nàng sắc mặt khó coi trứng mắt, người, ngươi người này sao lại có thể như vậy nói chuyện, ta cũng là có ý tốt. Thiếu nữ bị khuất thần sắc lại không có đổi lấy hạ hầu thần thương hương tiếc ngọc, ngược lại càng thêm lệnh mặt hứ nói, hảo tâm làm chuyện xấu người nhiều đến là, chuyện của chúng ta không cần các ngươi tới nhung tay, thức thời nói các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Tiêu tiêu thiếu nữ cắn môi không cam lòng nhìn hạ hầu thần, rõ ràng là một cái như thế xuất sắc nam tử. Như thế nào lại nếu không thức tốt xấu? Phu nhân, này nữ tử như thế nào như thế không biết điều, vi phu đều nói không cần nàng hỗ trợ, nàng con ở nơi này lại nha lại nhải, chẳng lẽ là tưởng lộng một chút ân tình liền hề ân cầu báo gì đó hảo chiếm tiện nghi? Ngậy! Thần vương gia ngươi như vậy sẽ làm nhân ra một trái tim thiếu nữ vỡ thành cha Quả nhiên, kia thiếu nữ tức giận đến mặt đều hồng bạch đang chéo, giận dữ nói, Buồn tiểu thư chính là Võ Lâm trí Tôn danh môn chính phái Ngọc Lạc Sơn trang tam tiểu thư Ngọc Khanh Khanh, sao lại ham người khác tiện nghi? Vị công tử này ngươi sợ là ánh mắt có vấn đề đi. Lạc Vân thường đối thế giới này giang hồ danh môn chính phái hiểu biết không nhiều lắm, tuy rằng đi vào thế giới này một năm có thừa, nhưng là nàng tinh lực đều đặt ở dược thần hệ thống cùng nhi tử trên người, nào có nhàn tỉnh chú ý cái gì giang hồ bá quái. Đương nhiên, hạ hầu thần bọn họ là hiểu biết Nhìn đến lạc vân thường khó hiểu biểu tình hắn liền mở miệng cho nàng giải thích một phen, đường kim trên giang hồ có tam trang bốn giáo ngũ phái. Tam trang chỉ chính là rồng bay Sơn Trang, cẩm tú Sơn Trang cùng ngọc lạc Sơn Trang, bốn giáo chỉ chính là ma giáo, thanh y địa giáo, ngọc nữ giáo cùng phong hòa giáo, ngũ phái là chỉ điểm thương phái, phái thiếu lâm, phái nga mi, thanh đồng phái cùng phái võ đang Mặt khác giang hồ môn phái chính là tương đối nhà tản, quy củ không có như vậy nghiêm khắc. Lịch sử không có như vậy xa xăm môn phái nhỏ. Nga, như thế, nói đến, cái này thiếu nữ vẫn là có điểm giang hồ bối cảnh người A. Nhưng cùng bọn họ gì quan, Lạc Vân thường nhàn nhạt gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. phủ cập khoa học thường thức lúc sau hạ hầu thần như cũ thái độ lãnh đạo. Mặc dù ngươi là Ngọc Lạc Sơn Trang Tiểu Thư, chúng ta cũng không có yêu cầu đối với ngươi gương mặt tươi cười đón chào. Thân là Tam Trang Chi nhất ra Tiểu Thư, ngươi càng hẳn là hiểu được giang hồ quy củ mới là. Như thế nào đảo ỉ vào gia tộc thanh danh ngạo mạng lên? Ngọc Khanh Khanh sắc mặt đều thanh, tự báo ra môn không chỉ có không có làm đối phương bởi vậy kính trọng định bỡ lấy lòng nàng, ngược lại làm người phê phán nàng. Đây là bất ngờ tình huống, Ngọc Khanh Khanh sắc mặt rất là khó coi. Lúc này một bên thoạt nhìn hơi chút lớn tuổi một ít thiếu niên mở miệng hòa giải nói, Hai vị hảo, chúng ta huynh đệ là phái điểm thương thứ 39 đại đệ tử, ta kêu mục tử hiên, vị này chính là ta nhị đệ mục tử hoa. Hôm nay tương ngộ đúng là ngẫu nhiên, nếu các ngươi không cần chúng ta nhúng tay, chúng ta tính xem này biến chính là. Vẫn là thiếu hiệp biết điều. Hạ hầu thần đối với mục tử hiên huynh đệ hai nhưng thật ra không có bao lớn mặt lạnh tương đối bình thản thái độ. Cái này làm cho Ngọc Khanh Khanh cái này đại tiểu thư càng thêm không dễ chịu, rõ ràng đều là giang hồ nổi tiếng danh môn chính phái. Vì sao nàng cái này Ngọc Lạc Sơn Trang tiểu thư liền không thể làm cho bọn họ thái độ hảo chút. Mặc kệ nàng tâm tình như thế nào, nói chuyện gian, hạ hầu thần hộ vệ đã đem mặt khắc vạn hương đường người cấp giải quyết rớt, trừ bỏ hai cái trọng thương đào tẩu, những người khác toàn bộ bị giết. kia hai cái đào tẩu vẫn là bị hạ hầu thần không nóng nảy phong thủy mới có thể chạy thoát, nếu như không phải hắn cố ý biểu hiện đến càng để ý tiểu thêm mà trước thời gian từ bỏ chiến đấu, kia hai người cũng chạy không thoát. Cho nên... Không rõ nguyên do Ngọc Khanh Khanh nếu lại bị hạ hầu thần vô thanh vô tức lợi dụng một lần, nếu Ngọc Khanh Khanh biết được phòng trừng sẽ tức giận đến cái mũi đều ai. Vương ra, đào tầu hai người, muốn thuộc hạ dẫn người đuổi theo sao? Không cần, giặc cung đường mặc truy, ai biết bọn họ còn có hay không chuẩn bị ở sau, mọi người đều bị thương, làm trọng thương nhân mã thượng uống thuốc chữa thương, còn có thể đủ kiên trì đem những cái đó thi thể cấp đảo hố trôn đi. Đúng vậy. Hộ vệ quay đầu đi bận rộn, Ngọc Khanh Khanh mấy người nhưng thật ra hơi hơi biến sắc, không thể tưởng được ngẫu nhiên gặp được cư nhiên đụng phải một quốc gia vưng ra, chẳng lẽ chính là bọn họ Đông Vân Quốc nào đó vưng ra. Mục tử hiên khẽ như mày, từ xưa đến nay, triều đình cùng Giang Hồ chính là các không quấy nhiễu đại cục quan hệ. Đương nhiên, quan hệ cá nhân gì đó mặt khác nói, tóm lại về cơ bản chính là làm theo ý mình. May mắn bọn họ vừa rồi không có ra tay bằng không còn không biết như thế nào phiền toái đâu. Bồn Vương là đồng vân quốc tứ vương gia, chư vị thiếu hiệp hiệp nữ chính nghĩa chi tâm Bồn Vương vừa mới cũng biết được, bất quá các ngươi cũng thấy được, Bồn Vương không cần các ngươi nhúng tay, cho nên, đại gia vẫn là các đi các lộ đi. Tốt! May mà tứ vương gia bình an không có việc gì, chúng ta cũng an tâm. Vốn dĩ gặp chuyện bất bình rút đào tương trợ chính là chúng ta danh môn chính phái nên làm, bất quá hôm nay vương gia thực lực làm chúng ta ghé mắt, Chúng ta liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Phái điểm thương đệ tử đa số làm buồn vương thưởng thức, các ngươi cũng như thế. Mục tử hiên cười gượng, mặc kệ nhân ra nói chính là thật vẫn là giả, bọn họ đều trở thành là khích lệ là được rồi. Vương ra. Cẩn thận. Vài tiếng kinh hô, sau đó lạc vân thường bị người mạnh mẽ đẩy ra, một đạo thân ảnh phi lué, phút một tiếng, một chi đoạn tiện bắn vào ngọc khanh khanh bả vai bên trong, làm nàng sắc mặt trắng bệnh lên. Tuy là như thế, nàng nhìn về phía hạ hầu thần ánh mắt lại không có hoán hận, cũng không có trách tội gì đó, chỉ là chấn ăn nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Hạ hầu thần mặt đều đen, ngu xuẩn. Kẻ hen một chi tên bắn lén mà thôi, buồn vương đã phát hiện, chỉ chờ nó tới gần liền sẽ lấy nội lực đánh bay nó, ngươi lại xông tới chịu chết, đầu bị lửa đà sao. Ngươi, Ngọc Khanh Khanh vốn tưởng rằng chính mình xả thân cứu mạng, liền tính không thể làm đối phương thích chính mình. Ít nhất sẽ cũng lưu lại ân cứu mạng. Nơi nào nghĩ đến này tứ vương ra như thế không ấn lẽ thường ra bài, quả thực chính là hảo tâm không hảo báo. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 113. Thần nữ có tâm tương vương vô tình a. Càng nhưng khí chính là hạ hậu thần không chỉ có không hoa ủi nàng cái này ân nhân cứu mạng, ngược lại cấp giống giống đi đỡ lạc vân thường mẫu tử, cùng đối nàng là hoàn toàn bất đồng thái độ, vân thường. Ngươi không sao chứ? Không, thiếu chút nữa đụng vào này thân cây, bất quá phản ứng kịp thời không đụng phải. Hạ hầu thần chính là thấy được một màn này mới như vậy tức giận, giận chừng mắt nhìn kia ngọc khanh khanh liếc mắt một cái, ngươi loạn cứu người liền tính, làm gì đẩy ta thê nhi? Vạn nhất đâm thương kẻ bị thương làm sao bây giờ? Ta chỉ là vì làm các nàng an toàn một chút, ngươi sao lại có thể không biết tốt xấu như thế? Ngọc Khanh Khanh tức giận đến tâm can tỷ phổi thận đều đau đi lên. Hạ hầu thần hư lạnh một tiếng, ai giống ngươi như vậy xuẩn lại tự cho là đúng, bất quá là một chi tên bắn lén mà thôi, liền tính tưởng cứu người cũng có thể dụng binh khí đánh bay nó, một hai phải lựa chọn nhất xuẩn biện pháp đi tìm cái chết. Xem ra ngươi là cố ý muốn cho chúng ta thiếu ngươi một ân tình đi. Ngươi, ngươi, Ngọc Khanh Khanh bị hắn trực tiếp khí hôn mê. Lạc Vân Thường Vậu Ngữ Mỗ vương ra lạnh nhạt lên cũng thật là đủ đả thương người, tính, tốt xấu là thế ngươi chắn ám khí, đừng trách cứ, làm đi theo đại phu cấp nhìn xem ám khí có hay không đâu, sau đó lại nghiên cứu hạ như thế nào nhổ đi. Hạ hầu thần lúc này mới vây vây tay, hô một cái đi theo đại phu lại đây. Nửa ngày, lâm đại phu hội bảo nói, vương ra, này ám khí độc tính không cường, chính là sờ soạn mê dược làm người vô lực cái loại này, bị thương cũng không phải yếu hại trực tiếp rút ra cầm máu dị thuốc băng bó một chút chính là nếu như thế, làm hai cái nha hoàn tới hỗ trợ băng bó một chút a, giải độc ngươi biết không? Vương gia yên tâm, bất quá là mê dược, thuộc hạ biết như thế nào giải. Kết quả là, không gian để lại cho Lâm đại phu cùng hai cái nha hoàn, rút tên bàn lén, thượng dược băng bó, đều là nha hoàn qua tay, không có khác phái xem qua ngọc khanh khanh thân thể, cũng liền không tồn tại trong sạch bị tổn hại vấn đề. Mục tử hiên huynh đệ hai đều hết trô nói rồi, vừa mới kia chi tên bắn lén tuy rằng xuất kỳ bất ý, bất quá bọn họ cũng nhìn ra được đích xác uy lực không phải rất lớn, Ngọc Tam tiểu thư quá mức lô mãng, lựa chọn nhất bổn phương pháp tới cứu người. Cứu người còn không được hảo, thật là bi thôi. Bởi vì thấy được rõ ràng bọn họ mới không tiện mở miệng giúp đỡ Ngọc Khanh Khanh thảo công đạo gì đó, đặc biệt là mục tử hiên, hắn ở phái điểm thương đương đệ tử cũng không phải không có cạnh tranh. Đạo lý đối nhân xử thế cũng hiểu được không ít. Đến nay mới thôi Ngọc Khanh Khanh biểu hiện ra ngoài lời nói việc làm thực rõ ràng chính là coi trọng vị này tứ vương gia, đáng tiếc, thần nữ có tâm tương vương vô tình a. Quan trọng nhất nhân gia tứ vương gia đều đã có thể nhị, giang hồ nhi nữ nhưng không thỉnh hành làm tiếp gì đó, có thân phận cô nương đều sẽ không đi làm tiếp. Ngọc Khanh Khanh lúc này đây hành vi làm cho bọn họ huynh đệ hai đều cảm thấy thập phần mất mặt. Có như vậy một cái đồng bạn bọn họ cũng thực bất đắc gì a Lần này xuống núi bọn họ là tới tham gia 5 năm một lần võ lâm đại hội, rảnh rỗi đệ tử đều sẽ từ 4 phương 8 hướng chạy đến quan khán, liền tính không thể tham dự thi đấu, cũng có thể một nhìn đã mắt sao. Mà bọn họ tới trên đường liền đụng phải này Ngọc Lạc Sơn Trang Ngọc Tam Tiểu Thư, lúc này mới kết bạn đồng hành. Đem Ngọc Khanh Khanh Thương Thế xử lý tốt, hạ hầu thần làm lâm đại phu lưu lại một ít dược. Sau đó hắn cấp ra một trăm lượng nói là cho Ngọc Tam tiểu thư chữa thương, đồng thời cũng là ám chỉ chuyện này liền đến đây là này. Sâu kín tỉnh lại Ngọc Khanh Khanh nhìn đến hạ hầu thần cấp bạc một màn này tức giận đến mắt đều đỏ, lã trá ướt ác, nhu nhược đáng thương nhìn về phía hắn, tứ Vương ra, ngươi vì sao như thế vũ nhục với ta. Chỉ là không nghĩ thiếu nhân tình mà thôi, buồn vương không hy vọng tương lai có người lấy chuyện này nói sự. Rõ ràng ta không cần cứu trợ một hai phải cho ta dán lên một cái ân tình, bổn vương thập phần khó chịu. Dung tiên chấm dứt chuyện này nhất phương tiện mau lẹ, chẳng lẽ Ngọc Tam Tiểu Thư không muốn tiếp thu như vậy giải quyết phương thức, còn muốn cho bổn vương thiếu ngươi nhân tình? Không, ta không cần, vốn dĩ liền không có tưởng cái gì hồi báo. Tứ vương ra ngươi mặc dù là thân phận quý trọng cũng không nên như vậy xem thấp người khác, lần này coi như là ta xen vào việc người khác hảo. Ngươi không cần để ở trong lòng Hạ hầu thần gật gật đầu Ngươi có cái này tự mình hiểu lấy thì tốt rồi Buồn vương tự nhiên sẽ không để trong lòng Nghĩ vậy dạng sự tình liền cảm thấy hôm nay ra cửa không có xem hoàng lịch Đi ra ngoài bất lợi Ngọc Khanh Khanh một hơi đổ ở trong cổ họng Thượng không tới không thể đi xuống Thiếu chút nữa không lại lần nữa ngất xỉu đi Mục tử hiên huynh đệ hai cái đồng tình nhìn về phía nàng Thở dài Đối bên người một cái thiếu nữ xử một cái ánh mắt Kia thiếu nữ không tình nguyện bước tới, duỗi tay nâng dậy Ngọc Khanh Khanh, "Ngọc Tam tiểu thư, chúng ta đưa ngươi trở về đi." Ngọc Khanh Khanh cắn môi một bộ bị khi dễ bộ dáng lên ngựa bối, cùng vị kia phái điểm thương sư muội cùng nhau lên ngựa cộng thừa một con. Trước khi đi nàng còn lắp bắp nhìn về phía Hạ Hầu Thần, hy vọng hắn sẽ hồi tâm chuyển ý minh bạch nàng trả giá. Lạc Vân thượng từ đầu nhìn đến đuôi, chỉ cảm thấy thiếu nữ tâm thật đơn giản, dám yêu dám hận a. Dũng khí đang khen Bất quả nàng không thích người như vậy. Biết rõ nhân ra đều có thê nhi còn dán lên đi, kia không nên tính dũng cảm cầu hái, mà là cô ý muốn đi đương tiểu tam bạch liên biểu. Vân thường, chúng ta đi. Hạ hầu thần một ánh mắt cũng không có phần cho nhân ra, trực tiếp đỡ chính mình thê tử lên ngựa, sau đó thân mật ôm nàng thứ nhất con ngựa rời đi, kia sủng nịch tư thái quả thực sáng mù người mắt. Ngọc Khanh Khanh bị một màn này tức giận đến trong lòng chua sót không thôi. Hận không thể kêu trên lưng ngựa người là nàng, giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch một sự kiện, đó chính là nàng thích thượng người nam nhân này. Đáng tiếc, nàng thích người sớm đã cưới vợ sinh con, này đối nàng tới nói hẳn là tàn khốc nhất chân tướng đi. Nghĩ nghĩ nàng nhịn không được rơi lệ mà xuống, nước nở lên. Cùng nàng cùng nhau cưới ngựa phái điểm thương sư mội tức khắc tâm tắc không thôi, lại không nghĩ mở miệng an ủi nàng, quay đầu nhìn về phía nhà mình sư minh, ngũ sư minh. Làm sao bây giờ, Ngọc Tam tiểu thư có thể là miệng vết thương đau, nàng chịu không nổi liền khóc đâu. Ách! Đoàn người đều xấu hổ, miệng vết thương khẳng định đau, nhưng đều thượng dược băng bó hảo, lại không phải tiểu hài tử sao có thể khóc giống. Có mắt đều nhìn ra được Ngọc Khanh Khanh là vì cái gì mà khóc lạc, nhưng phải điểm thương này tiểu sư muội như thế vừa nói, dấu đầu lòi đuôi gì đó, quả thực càng làm cho Ngọc Khanh Khanh không mặt ngũi, bước cho nàng không thể không dừng nước mắt. Không có việc gì, ta vừa mới chính là bị hạt cắt mê mắt, điểm này thương ta nhịn được. Làm tiêu sư muội hiểu lầm. Tiêu tiểu sư muội ở nàng sau lưng bíu môi, vừa mới kia vừa ra đại bộ phận người đều nhìn ra sao lại thế này, nàng nhưng ghét nhất nữ nhân không biết xấu hổ đi cho không đàn ông có vợ. Này Ngọc Tam tiểu thư nhìn thành cao không thể tưởng được đụng tới một cái diện mạo hảo điểm có quyền thế nam tử liền lộ ra gương mặt thật tới, thật là... May mắn nàng không tưởng tác hợp nàng cùng nhà mình ngũ sư huynh, liền nàng như vậy, mới không xứng nhà mình sư huynh đâu. Hạ hầu thần mang theo lạc vân thường mẫu tử đi phía trước lên đường, mặt khác hộ vệ xử lý tốt những cái đó thi thể lúc sau nhất nhất đổi kịp, bị thương liền ít nhất thả chậm tốc độ đi chậm, dù sao vương ra tốc độ cũng không mau, rõ ràng chính là cố kỵ đại gia thân thể. Vốn là không có gì, nhưng là không thể tưởng được đi theo ngọc lạc sơn trang tiểu thư cùng cái phương hướng lên đường. Này liền xấu hổ, làm cho bọn họ này đó hộ vệ đều cảm thấy có điểm chứng mắt. Vương gia mị lực bọn họ là vẫn luôn biết rồi, bất quá vương gia luôn luôn đối nữ nhân không giả nhan sắc, trước kia cũng liền đối thái tử phi thái độ ôn hòa một chút, hiện giờ sao, chỉ đối vương phi cùng tiểu chủ tử ôn nhu sùng định, những người khác đều muốn bên cạnh trạng. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 114, thân cận một chút. So với vương phi tới, bọn họ cảm thấy cái này ngọc tam tiểu thư thật sự là quá yếu cũng quá ngu ngốc một ít, muốn cho không vương ra cũng đến tuyển đối phương thức sao, dùng như vậy xuẩn biện pháp, còn làm cho vương phi mặt tới làm, này không phải rõ ràng chọc người ngại sao. Tương so ngọc khanh khanh đoàn người xấu hổ cùng khó chịu muốn khóc tới, lạc vân thường nhưng thật ra không có gì không vui, dù sao khó chịu người lại không phải nàng. Ngọc lạc sơn trăng, cái gì Tam tiểu thư muốn tự thảo không thú vị nàng cũng ngăn cản không được, cho nên, ái sao tích sao tích bái. Phu nhân, mặt trời lặn, ngươi xem bên kia. Theo hạ hầu thần ngón tay phương hướng xem qua đi, một vòng màu cam hồng hoàng hôn chiếu vào tây sân thượng, xanh thẳm xanh thẳm không chung di động đại khối đại khối màu trắng đám mây, chúng nó ở hoàng hôn chiếu dọi hạ bày biện ra ngọn lửa giống nhau đỏ bừng, nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện kia vân như ở không chung phiêu động tựa như đặt mình trong hậu thế ngoại đào nguyên cư dân, rời xa huyên náo phiền nào bối rối. Như thế ấm Mỹ phong cảnh, lại bởi vì bọn họ trên đường sát khí trở nên làm người càng thêm hiếm lạ lên. Cũng không biết khi nào bọn họ mới có thể thản nhiên an bình sinh hoạt, không bị các loại thế lực nhìn chằm chằm, lợi dụng Sâu kín thở dài, Lạc Vân thường thấp giọng nhỉ non, Mỹ là Mỹ, bất quá chúng ta hiện giờ nhưng không có nhiều ít nhàn tình tới ngồi xem mặt trời chiều ngã về Tây. Nghe vậy hạ hầu thần đấy lòng càng là ấy nấy. xin lỗi, hôm nay lại làm những người đó hư ngươi tâm tình. Tính, vẫn là chạy nhanh lên đường đi, sắc trời không còn sớm, chúng ta tìm cái khách điếm trước nghỉ ngơi một chút. Ấn, hiện giờ bên người hộ vệ bị thương rất nhiều, may mà ở an ý hợp tác dưới còn chưa người chết, này đã là lớn nhất may mắn. Cho nên, đêm nay mọi người đều yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thương. Vương gia, Cách nơi này gần nhất địa phương có cái thôn trăng nhỏ, thị trấn là đuổi không đến, có không muốn đi ở nhờ. Hạ huy săn sóc tiến đến dò hỏi. Tứ vương ra, không khéo chúng ta mục ra ở phía trước la phường thôn có một chỗ biệt viện, nếu không chê nói hoang nên các ngươi tiến đến nghỉ ngơi một đêm. Mục tử hiên thành khẩn mở miệng. Hạ hầu thần nhìn mục ra huynh đệ liếc mắt một cái, do dự một lát gật đầu đáp ứng rồi, như thế, liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ mục đại thiếu trưởng nghĩa. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, giang hồ hành tẩu, có thể giúp tắc rút, tứ vương ra chờ không chê biệt viện đơn sơ liền hảo. Có mục đại thiếu cành ô Lưu, một đội người đi theo mục đại thiếu tới rồi la phường thôn thôn đuôi chỗ đại biệt viện, này chỗ biệt viện rất lớn, cất chứa hơn trăm người đều không thành vấn đề. Đại viện tử bao hàm ba cái tiểu viện tử, mục đại thiếu bọn họ đoàn người chiếm một cái sân, sau đó hạ hầu thần tuyển một cái trọng đại sân trụ hạ Cái này sân đặt tên minh viên, này đây lập tức đã bị hạ hầu thần trọn thượng. Một cái khác sân tự nhiên là để lại cho đám ám vệ nghỉ ngơi, bất quá chuyện này liền hắn cùng mục gia huynh đệ trong lòng biết rõ ràng liền hảo. May mà mục gia biệt viện vẫn luôn liền có người hầu xử lý, cho nên một chút tới nhiều người như vậy cũng không đến mức luống cuống tay chân gì đó. Đương nhiên, nấu cơm linh tinh lạc vân thường bọn họ đều là chính mình giải quyết, tài liệu là dùng mục gia biệt viện, dù sao nhân tình đều chiếm. Cũng không kém điểm này, nếu là nói ra bạc mua nhân ra đồ vật gì đó đảo có vẻ làm tiêu. Ăn qua cơm chiều rửa mặt lúc sau, Lạc Vân Thường đem đi vào giấc ngủ nhi tử an trí hảo, cùng Hạ Hầu Thần cùng nhau ở trong sân ngắm trăng. Hiện giờ là 7 tháng hạ tuần, chỉ có non nửa luân trăng dằm được hạm ở giữa không trung, xám xịt thiên có vẻ có chút áp lực. Vương gia cảm thấy bọn họ còn có thể hay không tiếp tục. Hạ Hầu Thần hơi hơi thở dài, Vân Thường... Chuyện tới hiện giờ ngươi còn không thể đối ta thân cận điểm sao? Ách! Kêu tên của ta đi, không cần như vậy mới là kêu vương gia, thần hoặc là kêu ta tự tử viên. Tử viên! Cổ nhân không chỉ có có tên, còn có chữ viết, này thói quen thật đúng là đủ văn chữ chiếu, chiếu Đương nhiên, dân quê ra là không có cái này thói quen, liền một cái tên, gia đình giàu có mới có thể để ý này đó. Ta đây kêu ngươi A thần đi. Hảo! Hạ hầu thần tỏ vẻ thực vừa lòng, chỉ cần không phải lại khách khí kêu vương ra hắn liền thoải mái nhiều, này đại biểu bọn họ quan hệ cũng càng thân cận một ít. Vân Thường ân Kêu ta một lần. Lạc Vân Thường bất đắc dĩ, A Thần Rõ ràng là bình đạm cực kỳ sưng hô, nhưng lại bởi vì hạ hầu thần ôn nhu chăm chú nhìn có vẻ có chút kiểu diễm lên, liên quan chung quanh độ ấm tựa hồ đều trở nên càng cao chút. Vân Thường Ta thích ngươi. Hạ hầu thần nhẹ nhàng đem người kéo vào trong lòng ngực, cảm khái nói. Có lẽ là anh trăng quá mức mông lung, có lẽ là lúc ấy tình cảnh này vừa lúc, Lạc Vân Thường không có đẩy ra hắn ôm ấp, lặng lặng làm hắn ôm, cảm thụ lẫn nhau tim đập. Mà như thế gần gui tiếp xúc cũng làm nàng rõ ràng nghe được hắn tim đập, bùng bùm ở ra tốc nhảy lên. Không biết vì sao, giờ khắc này nàng đột nhiên có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Lẫn nhau ôm hồi lâu. Ở hạ hầu thần hô hấp đều nóng bỏng một ít hết sức, Lạc Vân thường đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Em ạ bọn họ không phải muốn thảo luận một chút địch tập sự tình sao, như thế nào liền ôm nghiện. Vây vây đầu, vứt bỏ những cái đó y liền niệm, nàng kéo ra hai người chi gian khoảng cách, ho nhẹ hai tiếng. A thần, tiếp tục chúng ta bắt đầu đề tài, người cảm thấy đối phương có thể hay không tiếp tục ám sát. Ám sát khẳng định sẽ, ở chúng ta trong tay thiệt hại hai nhóm cao thủ. Bọn họ sao có thể như thế cam tâm, khẳng định là nằm mơ đều tưởng diện trừ ta. Hiện giờ phòng trừng cũng hận thượng ngươi, là ta liên lụy các ngươi mẫu tử. Hạ hầu thần sắc mặt khó coi nói. Vốn dĩ đem các nàng mẫu tử mang theo trên người là tưởng cho bọn hắn càng tốt sinh hoạt, kết quả lại biến thành hiện giờ như vậy, chẳng những hắn không có bảo hộ đến nàng, ngược lại còn muốn nàng tới trợ giúp chính mình thoát hiểm. Cảm giác hảo vô lực, hiện giờ... Hạ hầu thần trong lòng sinh ra vạn hương đường không thể không trừ ý niệm, xưa nay chưa từng có cái loại này bức thiết tâm tình. Hắn muốn cấp thê nhi một cái an ổn ra, mà không phải thường thường đều có người dám tới chơi một phen ám sát. Chúng ta đều là người một nhà, ngươi liền không cần như thế khách khí, cũng không phải ngươi sai, chỉ đổ thừa những người đó giã tâm quá lớn, tính kế quá nhiều. Cho nên, ta mới nói, ở thế giới này, thực lực quan trọng nhất. Mà quyền thế chính là trong đó một loại, ta làm ngươi trở thành đông vân quốc quân vương không phải tùy tiện nói nói, ta là thiệt tình cảm thấy ngươi càng thích hợp làm một cái hiền quân, minh quân. Thái tử ngươi nọ, A không phải ta có thành kiến, mà là hắn phẩm tính thật không bằng ngươi hảo. Tư dục quá nặng người kỳ thật không thích hợp vì quân, kia sẽ cổ vũ bọn họ khi thế. Hạ hầu thần thở dài, cái này để tài quá mức trầm trọng, hắn biết lạc vân thường nói được cũng có đạo lý, nhưng là... Hắn phía trước hơn 20 năm nhân sinh bên trong, thật sự không nghĩ tới muốn tranh đoạt cái kia vị trí. Người cũng không cần nóng đội, ta chỉ là như vậy cảm giác thôi. Trước mắt vẫn là nhìn xem bị thương những cái đó hộ vệ hiện giờ tình huống như thế nào đi, ta nơi này còn có một ít hảo dược, nếu lúc cần thiết cũng đắc dụng thượng, lại chân quý cũng quý bất quá mạng người. Hạ hầu thần nghe vậy sắc mặt lại hổ thẹn hai phần, người tắm gội thời điểm lâm đại phu tới hội bao quá. Trước mắt chúng ta hộ vệ bên trong có 9 người trọng thương, những người khác đảo còn hảo, đều là gia thị thường dưỡng mấy ngày liền hảo, gặp được ám sát còn có thể chiến đấu. Nhiều lắm thiệt hại một phân thực lực. Như thế chúng ta đi xem kia 9 trọng thương hộ vệ đi. S đầu phát càng tân E, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 115, thành công khiến cho nhân ra ham muốn chinh phục Lạc Vân Thường cùng Hạ Hầu Thần cùng nhau Vấn An kêu mấy cái trọng thương hộ vệ. Trong đó 5 cái là bị nội thương, nếu gặp được đánh nhau là tuyệt đối tham gia không được chiến đấu, còn có bốn cái là bị địch nhân binh khí đâm đến thân thể, đổ máu rất nhiều cái loại này thâm miệng vết thương. Tuy rằng Lâm Đại Phu đều xử lý quá, nhưng bị cắm quá một đau người tưởng nói sức chiến đấu gì đó, thiệt tình không cần tưởng quá nhiều. Dược thân hệ thống là có cái loại này làm người nhanh chóng phục hồi như cũ dược tề, nhưng là nếu ở thế giới này lấy ra tới dùng, thật sự có chút kinh thế hải tục. Hơn nữa không hảo giải thích Cuối cùng, Lạc Vân thường lựa chọn cấp kia 5 cái nội thương người ăn nhanh chóng khôi phục thuốc viên Cái này tương đối hảo giải thích Giang hồ bên trong thần kỳ dược vật không ít Đặc biệt là trị liệu nội thương Ăn một viên đan dược làm nghiêm trọng nội thương trong thời gian ngắn khôi phục cũng là có Bất qua cái loại này dược thiên kim khó cầu Chính là hạ hầu thần trên người cũng không có hai viên Vẫn là vẫn luôn luyến tiếp dùng cái loại này Hiện giờ Lạc Vân Thường một lần lấy ra 5 viên trị liệu nghiêm trọng nội thương thuốc viên tới, ăn xong đi lúc sau nửa canh giờ như vậy mấy cái hộ vệ liền hoàn hảo như lúc ban đầu, cái này làm cho hạ hầu thần bọn họ đoàn người không chỉ có thập phần kinh hỷ, đồng thời cũng làm những cái đó hộ vệ đối Lạc Vân Thường phát lên kính sợ chi tâm. Đến nổi nghiêm trọng ngoại thương kia mấy cái hộ vệ, Lạc Vân Thường không có khả năng mặc kệ, bất quá dùng chính là hiệu quả tương đối tốt thuốc mỡ. Làm cho bọn họ miệng vết thương càng mau khép lại linh tinh, nhưng nếu gặp được địch nhân, bọn họ vẫn là không thể tham chiến. Chính là như thế, Lạc Vân Thường ở nhất bang hộ vệ trong lòng cũng cỏ cỏ cỏ tiêu thang địa vị, chân chính chỉ thứ vương gia uy tín. Này hai lần ám sát thành công phản kích đều không thể thiếu vương phi dược, trước kia bọn họ trước nay không nghĩ tới muốn rửa dược vật gì đó tới chiến thắng địch nhân, nhưng hiện giờ, bọn họ không thể không bội phục không thể dùng lực thời điểm liền phải nghĩ cách dùng trí thắng được. Mặc kệ dùng thủ đoạn, chỉ có bảo vệ tốt vương già vương phi bọn họ an toàn mới là quan trọng nhất, địch nhân đều không biết xấu hổ đánh lén, bọn họ còn nói cái gì hạo nhiên chính khí, kia không phải phạm xuân sao. Xem qua các hộ vệ lúc sau, Lạc Vân thường bọn họ trở về phòng an tâm nghỉ ngơi. Buổi tối gác đêm tự nhiên là cần thiết. Ai biết vạn hương đường người có thể hay không bởi vì quá mức không khí mà lập tức lại tới một đợt công kích. Không chỉ có chọn lựa mấy cái trạng thái tốt hộ vệ gấp đêm, Lạc Vân Thường cũng tiêu phí mấy trăm tích phân đổi dược thần hệ thống giám sát công năng, miễn cho hộ vệ không cẩn thận ngủ gật bị địch nhân lợi dụng sơ hở. Có tầng này bảo đảm Lạc Vân Thường mới chân chính yên tâm cùng nhi tử ngủ lên. Đến nỗi hạ hầu thần, hắn tuy rằng có thể ngủ cùng cái giường, nhưng ôm ngủ gì đó còn không có cái kia phúc lợi. Ngay kế sáng sớm, Lạc Vân thường ngủ đến tự nhiên tỉnh, xoa xoa mắt phát hiện nhi tử đã không ở bên người, nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, liền biết được là bị ma ma bọn họ chiếu cố. Mau lẹ rửa mặt một phen, mặc tốt quần áo đi ra ngoài, liền nhìn đến trong viện sung sướng truy người chạy nhi tử. Vương Phi, sớm. Đại gia sớm. Vương Phi, cơm sáng đã chuẩn bị tốt, Vương gia dẫn người đi chuẩn bị khởi hành công việc. Chờ vương phi dùng quá cơm sáng liền có thể tiếp tục lên đường. Hảo, bưng lên đi. Không nhanh không chậm ăn xong một chén mì, cung cấp nhi tử vì mấy khẩu, thu thập thỏa đáng lạc vân thường liền ôm nhi tử đi ra ngoài, quả nhiên nhìn đến hạ hầu thần bọn họ ở ngoài cửa lớn bận rộn Bất quá xe ngựa không phải hủy hoại sao, bọn họ chạy đi đâu mua xe ngựa. Vân thường, ăn qua cơm sáng sao. Ơn, đây là có thể lên đường. Lập tức liền hảo. Này xe ngựa là từ là phường thôn một hộ nhà mua, ta bố trí lại một chút, đợi lát nữa các người đi lên ngồi thoải mái điểm, đi chấn trên chúng ta lại đổi tân. Hảo. Bởi vì xe ngựa chỉ có một chiếc, cho nên chiếu cố lạc ninh ma ma cùng hai cái không có vũ lực giá trị nhà hoàn cũng được với trong xe ngựa, bằng không bọn họ không biện pháp lên đường, cũng sẽ không cưới ngựa. Thu thập hảo lúc sau, lạc vân thường bọn họ liền từ biệt mục ra huynh đệ, tiếp tục lên đường. Bọn họ rời đi thời điểm Ngọc Khanh Khanh xuất hiện, vẻ mặt hai toán nhìn Hạ Hầu Thần, kia bộ dáng giống như Hạ Hầu Thần là phụ lòng hán giống nhau. Xem đến Lạc Vân Thường đều hết răng, nữ nhân này biểu tình thật đúng là đủ phong phú. Không hiểu rõ người ta nói không chừng còn sẽ hiểu lầm nàng là bị vứt bỏ tiểu tình nhân gì, tấm tắc, diễn thật nhiều. Hạ Hầu Thần từ đầu chí cuối không để ý đến nàng liếc mắt một cái, ô nhu cẩn thận đỡ Lạc Vân Thường mẫu tử lên xe ngựa. Sau đó tự mình đuổi xe ngựa chạy lấy người, chỉ cùng mục đại thiếu cáo tử, hoàn toàn không để ý đến một bên ngọc khanh khanh. Hạ hầu thần bọn họ vừa đi, ngọc khanh khanh rốt cuộc nhịn không được, liền ở mục gia biệt viện cửa anh anh anh khóc lên. Mục tử hiên đoàn người, ngươi bộ dáng này ai nhìn không ra tới ngươi là muốn làm sao, vấn đề là ngươi khóc giống như cũng không có gì chứng dùng a. Xem, nhân ra tứ vương ra căn bản không điều nhân, hơn nữa, xe ngựa tốc độ càng nhanh. Hiển nhiên sẽ không vì Ngọc Tam tiểu thư dừng lại. Ngọc Khanh Khanh cũng thấy được một màn này, tức giận đến cơ hồ ngưỡng đảo. Hạ Hầu thần, bổn tiểu thư nhớ kỹ ngươi. Sinh ra đã bị phủng Ngọc Khanh Khanh, lần này thật đúng là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi bị người như thế coi khinh khinh thường, dùng một câu tiểu ngôn tình kịch bản tới nói chính là thực hảo, ngươi hoàn toàn khiến cho ta hứng thú, ta còn liền một hai phải chinh phục ngươi không thể. Mắt thấy Hạ Hầu thần bọn họ đi xa, Ngọc Khanh Khanh cũng không khóc, một lau nước mắt, yêu thương hướng trong phòng đi, đơn giản thu thập một phen lúc sau nàng hướng về phía Mục Gia Huynh để nói, Mục Đại ca, ta có việc liền đi trước một bước, tạm thời không cùng các ngươi đi võ lâm đại hội, quá chút thời gian nếu là muốn đi ta lại xem. Ngọc Tam Tiểu Thư đây là tính toán trở về. Không, ta muốn đi tìm cái bằng hữu, các ngươi yên tâm, ta có ám vệ bảo hộ đâu, sẽ không xảy ra chuyện. Nhân ra phải đi. Bọn họ tự nhiên không thể cản, cũng không nghĩ cản, mục tử hiên liền ôm một cái quyền, hảo đi, kia chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ấn, đã tạ vài vị trong khoảng thời gian này chiếu cố, ngày sau có thời gian hoan nghênh đi chúng ta ngọc lạc sơn trang chơi chơi, chúng ta là bạn tốt, nhất định sẽ thỉnh tình khoản đãi. Khách khí lúc sau, ngọc khanh khanh liền không chút nào lưu luyến đi rồi. Bà vai miệng vết thương cũng giống như không đau giống nhau, xem đến mục tử hiên mấy cái quả thực vô ngữ. Tấm tắc, ngũ sư minh, ta cảm thấy Ngọc Tam Tiểu Thư khẳng định là đuổi theo cái kia tứ vương gia Phái điểm thương tiểu sư mỗi kiểu môi nhỏ giọng nói. Mục tử hiên thở dài, tính, đó là nhân gia việc tư, chúng ta quản không được, cũng không cần phải quản. Liên tứ vương ra cái loại này tâm tính, Ngọc Tam Tiểu Thư là chiếm không đến tiếng nghi, nói không chừng còn sẽ bởi vậy làm Ngọc Lạc Sơn Trang cùng triều đình quan hệ trở mặt. Đại ca... Cái kia tứ vương ra so truyền thuyết bên trong cảng lãnh quốc ca, trước kia chỉ nghe nói hắn là chúng ta đông vân quốc tuổi trẻ nhất chiến thần, tài bạo song toàn, văn võ song toàn gì đó, lần này vừa thấy so đồn đãi càng thêm xuất sắc. Nếu không lạnh khốc cũng không đảm đương nổi chiến trường đại tướng quân, lây dính huyết tinh chi khí người sao lại đơn giản. Cũng đúng vậy. Mục nhị thiếu gái gái đầu, nhưng ta cảm thấy hắn kia vương phi lại là thực hòa khí người. Không có rất nhiều quý tộc thiên kim cái loại này dùng cái môi xem người thật xấu, cũng không có điều hoa tùy hứng. Mục tử hiên vô ngữ, này đó đều cùng chúng ta không quan hệ, người thiếu bác quái. Hi hi, ta chính là tò mò sao. Người không gặp tứ vương ra những cái đó hộ vệ độc đối nàng thập phần tôn kính sao, ta cảm thấy nàng không đơn giản. Gần nhất vội đến xoay quanh, hơn nữa trưởng kỳ lâu ngồi, eo đau đau, công tác rất nhiều còn muốn nhiều bất thời giờ rèn luyện thân thể. Đều không có thời gian mỗi ngày đi lật xem di động số liệu gì đó Sau đó hôm nay nhàn đến xem phát hiện rất nhiều thư hữu đánh thưởng quyển sách Huyển huyển ta thập phần vui vẻ Thêm càng một chương liêu biểu cảm tạ Cảm ơn thư hữu nhóm duy trì cùng thích Kế tiếp huyển huyển sẽ càng thêm nỗ lực gõ chữ tồn cảo Chờ thượng giá lúc sau sẽ liên tục thêm càng mấy ngày cảm tạ đoàn người Nga Hi hi, thỉnh thích văn văn là thân nhóm nhiều hơn duy trì huyển huyển ha S đầu phát càng tân e Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 116. Ơn tình, Cố nhân. Suy, Xuân không ngu A, nhân gian nếu là thực bình thường nói sao có thể trở thành Tứ Vương Phi. Khoảng thời gian trước ồn ảo huyên náo bác quái nói như thế nào. Tứ Vương ra vì Tứ Vương Phi mẫu tử đều cùng hảo mười mấy năm thân huynh đệ Thái tử Điện Hạ nháo mâu thuẫn đầu, tuy rằng nguyên nhân gây ra là Thái tử Điện Hạ đối lý. Nhưng này cũng từ mặt bên thuyết minh tứ vương ra đối tứ vương phi mẫu tử coi trọng. Chẳng lẽ chỉ có ta phát hiện tứ vương phi gương mặt kia cùng chúng ta đại sư huynh thư phòng kêu bức họa nữ tử rất giống sao? Ha! Mục gia huynh đệ tức khắc vẻ mặt thái sắc, cổ quái nhìn về phía bọn họ tiểu sư muội sư muội ngươi đừng không phải nói dân y. Tiểu ánh ánh tiểu sư muội phiên trận trắng mắt rất là khinh thường, liền biết các ngươi là đại quê mùa. Ta lần đầu tiên thấy tứ vương phi liền cảm thấy quen mắt, đương nhiên, bởi vì nhân gia hoa đều có ta liền không có tưởng nhiều như vậy. Tối hôm qua thượng thời điểm ta trong lúc vô ý thoáng nhìn nàng ôn nhu cười, trong nháy mắt kia liền nghĩ tới, kia tươi cười, kia biểu tình cùng đại sư huynh họa người giống nhau như lúc. Ta lau lau sát, đây là cái gì tiếc đấu? Mục nhị thiếu cũng không hi hi ha ha, vẻ mặt nghiêm túc, tiểu sư muội, về đại sư huynh thư phòng kia bức họa. Ngươi còn biết chút cái gì sao? Biết ta, đại sư huynh yêu nhất bái, người khác chạm vào một chút đều không cho. Mỗi lần nhìn kêu bức họa hắn liền cùng thay đổi một người dường như, ôn nhu nho nhã, thâm tình vô hạn Vậy ngươi có biết kia nữ nhân là ai? Không biết ta, đại sư huynh nói là hắn trong ngộng nữ thần, nhưng cụ thể chết cũng không chịu công đạo. Thần bí hề hề, ghét nhất lạc. Thảm, trong ngộng nữ thần đều nói ra, có thể thấy được đại sư huynh là nghiêm túc. Nếu đại sư Huynh biết hắn trong ngậu nữ thần đã thành thân sinh con, kêu kết quả, gì, bọn họ cũng không dám tưởng. Ngay thường, đại sư Huynh là cao lánh chi hoa, như trích tiên tu luyện, không ít đệ tử đều nói đại sư huynh tựa như không dính khói lửa phản tụ trích tiên, nhưng là, quen thuộc một chút sư đệ sư muội đều biết, đại sư huynh tuyệt đối không thể trọc, bằng không ngươi liền làm tốt đau đớn muốn chết chuẩn bị đi. Ba người nhìn nhau, chuyện này muốn cùng đại sư huynh nói sao? Đương nhiên muốn, đau da y không bà nở dê đau ngả nở, sớm chết sớm siêu sinh. Sớm một chút biết hắn sớm một chút hết hy vọng. Mục nhị thiếu như thế nói. Tiểu hành ánh chu khuôn mặt nhỏ, vậy ngươi đi nói đi. anh mục nhị thiếu nhăn lại một khuôn mặt, hắn đi nói không phải tìm tấu sao. Tiểu sư muội, đại sư huynh tương đối nhân ngược người, ta xem chuyện này vẫn là ngươi đi theo đại sư huynh nói đi. Dù sao cũng là ngươi phát hiện, chúng ta đều không có nhìn ra tới đâu. Nga, muốn cùng ta nói cái gì? Một đạo bóng trắng phiêu hiện, ba người cùng nhau sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm địa, tiểu ánh gánh cơ linh cũng đã biến mất hơn phân nửa. Lắp bắp nói, đại, đại sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Phái điểm thương đại sư Minh tức mặc phi dương, một bộ bạch thí hề, phong hoa tuyệt đại mặt phẳng phất trích tiên, ông trời đối hắn thiên vị tựa hồ tới rồi cực hạn, không chỉ có dung mạo tuyệt thế vô song, võ học thiên phú cũng là một thế hệ kỳ tài hơn 20 tuổi tuổi tắc cũng đã so người khác tu luyện một giáp tử muốn lợi hại. Phái điểm thương trẻ tuổi cao thủ chi chiêu, hắn xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất, không chỉ là phái điểm thương, chính là võ lâm đại hội bên trong cùng tuổi tác người hắn là số một nhân vật. Giang hồ bảng xếp hạng Mỹ Nam bảng đệ nhất, thiếu hiệp bảng cũng là đệ nhất. Tức mặc phi dương mày kiếm nhẹ trọn, vô cơ khiến cho người cảm thấy khí trang áp người, mục tử hiên ba người đều im tiếng, đại khí không dám ra. Tổng cảm thấy kết cục không quá mỹ. Anh anh anh, thật không muốn biết đại sư huynh tâm sự à. Thoạt nhìn là một kiện rất thú vị đại sư đâu. Tiểu sư muội, ngươi tới nói một chút đi. Tiểu gánh gánh vẻ mặt đưa đám, nghị nghị vẫn là cắn răng nói. Kia gì, đại sư mình, ta nói ngươi nhưng đừng nóng giận. Kỳ thật là chúng ta nhìn đến ngươi trong ngộng nữ thần, ngươi thư phỏng cái kia bức họa nữ tử, nàng, nàng, nàng thành thân sinh con. Đối tượng vẫn là đồng vân quốc tứ vương gia. Cái gì? Tức mặc phi dương bắt đầu không phản ứng lại đây. Chờ hắn phản ứng lại đây lúc sau sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi xác thật là ta thư phỏng cái kia. Thiên chân vạn xác giống nhau như lúc, tươi cười đều như vậy. Nàng đâu? Vừa mới đi rồi. Bên kia. Tiêu gánh gánh nhược nhược dối tay một lóng tay. Sau đó bạch tí hề phiêu phiêu. Tức mặc phi dương liền bay đi. Mục tử hiên ba người nhìn nhau. Cũng không kịp công đạo cái gì, ba người liền vội vàng đuổi theo đi. Tứ vương ra bọn họ rời đi thời gian ngắn ngủi, lấy đại sư huynh tốc độ không vượt qua 15 phút phòng trừng liền đuổi theo. Bọn họ đến theo sau nhìn điểm A, bằng không thật nháo ra sự tới sư phụ khẳng định muốn trách phạt bọn họ. Ba người vội vàng đuổi theo đi, quả nhiên, chờ bọn họ đuổi tới người thời điểm, tức mặc phi dương đã cản lại xe ngựa. Ba người căng ra đầu bước tới. Liền nhìn đến nhà mình đại sư huynh quả nhiên xem ngây người, nhưng sát mặt lại tựa hồ có điểm cổ quái. Giờ này khắc này, Lạc Vân Thường tâm tình cũng rất là phức tạp, bởi vì trước mắt Mỹ Nam tử chặn đường không phải vì đánh cướp, lại làm mở miệng vì một câu ở một cái bất đồng mà thế giới. Một tháng đại tuyết thiên lý, ngươi có phải hay không cứu một cái thiếu chút nữa bị lao ra xe đâm tiểu Nam Hải. Ngày đó ngươi ăn mặc màu trắng váy liền áo. Chuyện này thật sự là quá mức ấn tượng khắc sâu. Nàng không có khả năng quên, không sai, nàng xuyên qua cơ hội chính là ngày đó cứu một cái tiểu hài tử, đó là tuyết thiên nàng cũng là xuyên màu trắng váy liền áo tới. Nhưng đây là kiếp trước sự tình, cái này Mỹ Nam tử như thế nào biết? Ta chính là đứa bé kia tiểu thúc. Ách! Lạc Vân Thường hoàn toàn hết trô nói rồi, nàng cứu người xuyên qua, bị cứu tiểu hài tử tiểu thúc cũng xuyên qua tới, đây là cái gì duyên phận? Khu khu! Vân Thường! Ngươi đã cứu nhà hắn tiểu hài từ sao? Lạc Vân thường nhìn xe ngựa trước Mỹ Nam Tử thật đúng là không hảo phủ nhận, cũng không tưởng phủ nhận, trực giác nói cho nàng, người nam nhân này sẽ không đối nàng sinh ra huy hiếp, là ta, không thể tưởng được ngươi sẽ đến nơi này. Ông trời an bài đi, đúng rồi, tự giới thiệu một chút, ta hiện giờ là phái điểm thương đại đệ tử tức mặc phi dương, võ công còn hành, nếu là ngày sau yêu cầu ta địa phương, khiến cho người tìm ta. Đây là đại biểu ta thân phận ngọc bội ngươi thả nhận lấy, coi như là nhà của chúng ta đối với ngươi thành khẩn lòng biết ơn. Hy vọng ngươi không cần ghét bỏ lễ vật quá mức khinh bạc. Không cần, cứu người bất quá là bản tâm mà làm, không muốn thù lao. Tức mặc phi dương khỏe miệng mỉm cười, tuy rằng thái độ là thực ôn hòa, nhưng ngữ khí lại chân thật đáng tin. Ngươi là vì thiện không lưu danh, nhưng chúng ta không thể không báo, ngươi ân tình quá lớn, nếu là cái gì đều không làm. Lòng ta bất an. Lạc Vân thường nghĩ nghĩ, kiếp trước nàng là dùng mệnh cứu nhân ra cháu trai, nếu là không cho người cảm tạ đích xác sẽ làm nhân tâm bất an, thôi, vậy nhận lấy hảo, muốn hay không ngày sau tìm hắn hỗ trợ, ngày sau lại nói bái. Rồi tay tiếp nhận kia ngọc bội, vào tay chính là một mảnh ô lương, tại đây ngày mùa hè bên trong đều cảm giác được lạnh leo. Đây là một khối bảo ngọc, đông ấm hạ lạnh, hy vọng đối với ngươi có điều tác dụng. Nga Như vậy cao cấp, Lạc Vân thường lúc này có điểm ngượng ngùng, quá quý trọng, bằng không đổi một cái. Không, ta cảm thấy còn quá nhẹ, tương so một cái mạng người, kẻ hèn một chút lễ mọn thật sự không thành kinh ý, còn thỉnh ngươi không cần xem thường nhà của chúng ta tiểu hài tử giá trị mới là. Hảo đi, không thu hạ có vẻ nàng cảm thấy nhân ra tiểu hài tử không đáng giá tiền giống nhau. Tấm tắc, này xoái ca thật là hảo tài ăn nói a S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 117. An vị liền phải ăn đậu hủ. Hạ hầu thần yên lặng đánh giá thức mặc phi dương, cái này phái điểm thương đại đệ tử hắn đã sớm nghe nói qua, hiếm khi ở giang hồ lộ diện, chính là lại thanh danh huyền hoách, thập phần xuất sắc. 15 tuổi liền ở một lần võ lâm đại hội thượng triển lộ mũi nhọn, ở cùng thế hệ bên trong chiếm cư ngao đầu, đến nay không người siêu Việt. Không thể tưởng được vân thường cư nhiên cùng hắn có tầng này quan hệ. Thật là kỳ diệu duyên phận. Tức mặc phi dương ở nhận ra người lúc sau liền bắt đầu ở trong đầu tìm tòi có quan hệ lạc vân thường tin tức. Sau một lát hắn ánh mắt hơi hơi phát lạnh, người hiện giờ thoạt nhìn không tồi, chính là cam tâm tình nguyện lựa chọn tứ vương ra. Hạ hầu thần tức khắc như tạc mau miêu hung hăng trừng mắt tức mặc phi dương, lạc vân thường nhưng thật ra nhịn không được cười cười. Còn hành đi, tuy rằng chuyện cũ có chút nghĩ lại mà kinh, nhưng hắn cũng coi như là tương đối vô tội cái kia. Ở chung đến nay, cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể thử xem. Hào đi, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, nếu là hắn ngày sau đối với ngươi không tốt, ngươi cứ việc tới tìm ta. Ngươi? Hạ Hầu thần tức giận đến mặt đều đen, ngay trước mặt hắn kệ góc tường, đương hắn chết sao? Lạc Vân thường nhẹ nhàng đè lại cánh tay hắn, "A thần, tức mặc công tử là tốt với ta, nói nữa, chẳng lẽ ngươi ngày sau sẽ đối ta không hảo sao?" Đương nhiên sẽ không. Đó chính là Hà tất tức, tức giận. hạ hầu thần héo, nhưng hắn chính là xem người nào đó không vừa mắt, đặc biệt là đối phương một bộ so với hắn càng hiểu biết lạc vân thường ánh mắt, rất là chán ghét. Mục tử hiên ba cái nghe được không hiểu ra sao, đại sư huynh thoạt nhìn phong khinh vân đạm tuy rằng là cho tạ lễ gì đó, nhưng là chỉ là cháu trai ân nhân cứu mạng nói, cần thiết đem kia họa treo ở thư phòng, còn nói cái gì trong ngộng nữ thân sao. Hơn nữa... Đại sư huynh kêu bức họa giống như treo rất nhiều năm đi, cảm giác chân tướng có xuất nhập đầu. Kế tiếp các ngươi muốn đi đâu, nếu không ta tiện đường cùng đi một chút. Đại sư huynh, hôm qua tứ vương phi bọn họ gặp nhất bang hắc ý -E thì sát thủ, rất là tàn nhẫn bộ dáng. Như thế, ta đây kế tiếp liền hộ tống lạc tiểu thư đến mục đích lại đi đi, dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Tức mặc thiếu hiệp, thì ngươi chú ý tìm từ, ngươi hẳn là xưng hô bổn vương vương phi vì tứ vương phi. Không phải lạc tiểu thư. Hạ hầu thần càng thêm phân cao thấp thượng. Tức mặc phi dương nhàn nhạt quét hạ hầu thần liếc mắt một cái. Ta nghe nói Tứ vương gia người tình đầu chính là. Tức mặc phi dương, đồn đãi không thể tin. Đừng trêu chọc ta nam nhân. Những cái đó sự tình có thời gian ta cùng ngươi giải thích. Đừng nhằm vào hắn. Lạc vân thường kịp thời ngăn lại hắn. Nội tâm là bất đắc dĩ. Tức mặc phi dương hơi hơi mỉm cười. Ngươi mặt mũi cần thiết phải cho. Hảo đi ta không nói hắn. Thứ vương ra, vậy tiếp tục lên đường đi. Hắn càng lại như vậy bình tĩnh hạ hầu thần trong lòng liền càng là không sảng khoái, cảm giác bọn họ chi gian tùy ý không khí tựa hồ so với hắn cùng Lạc Vân Thường càng sâu, cái này làm cho hắn theo bản năng sinh ra nguy cơ cảm. Lạc Vân Thường cũng không giải thích cái gì, xe ngựa tiếp tục lên đường, tức mặc phi dương muốn hộ tống nàng cũng tiếp nhận rồi. Rốt cuộc ai cũng không biết kế tiếp một đường vạn hương đường có thể hay không làm ra phát rổ sự tỉnh tới. Bảo đảm nhiều một chút luôn là tốt. Tiểu sư muội các người muốn cùng ta cùng nhau đi, vẫn là đi trước võ lâm đại hội chơi chơi. Tiểu ánh ánh ba người đều trận mắt há hốc mổm, đại sư huynh chính là Ngư A, đối thượng tứ vương gia cũng như thế kiêu ngạo điếu tạc thiên bộ ráng, quả thực phủ. Đi, đương nhiên cùng đại sư huynh cùng nhau, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Tứ vương gia tốt xấu là chúng ta đông vân quốc chiến thần, bảo vệ quốc gia như vậy lệnh người kính nghệ. Hiện giờ gặp phải hắn có nguy hiểm, chúng ta tự nhiên muốn tẫn non nớt chi lực. ân có giác mộ, đi thôi. Kết quả là, Lạc Vân thường đoàn người bên trong liền nhiều bốn cái phái điểm thương đệ tử hộ thống. Tứ vương gia sắc mặt là khó coi, nhưng vương phi đều gật đầu, những người khác cũng không dám nói cái gì. Xe ngựa chạy nửa ngày, tiến vào một cái chân nhỏ. Tức mặc phi dương lập tức liền đi mua tam chiếc xe ngựa to tới, bọn họ sư minh muội một chiếc lạc vân thường một chiếc, mặt khác một chiếc cấp chiếu cố tiểu ra hỏa ma ma cùng bọn nha hoàn. Hạ hầu thần bị hắn dành trước một bước làm việc này tức giận đến cái mũi đều phải hoài, cố tình nhân ra đánh còn ân cứu mạng đại kỳ tới, hắn lại không thể keo kiệt như vậy thay thế lạc vân Thưởng cự tuyệt, tâm tác không thôi.